Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện thập niên 70 thịnh vượng. chương 61, trường khai giảng vào tháng 2. Qua năm mới Trần Nhiên Nhiên bàn bạc với người trong nhà, cô sẽ đến thành phố An Dương xem nhà trước khi nào mua được nhà Trần Thiên Hoàng sẽ đưa Tôn Tuệ Phương và Đào Tiểu Điểm qua. Thời gian này Tôn Tuệ Phương thường xuyên mất ngủ các con phải đi học xa, một mình bà ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng bà đã sống ở thôn Trần Gia Loan hơn 30 năm, lần đi xa nhất cũng chỉ lên thị trấn, bây giờ phải đến thành phố An Dương, bà lại không nỡ Đến thành phố lớn, bà quen được không? Ngoại trừ bà, mọi người trong gia đình đều vui vẻ, Trần Thiên Hoàng an ủi bà, chỉ cần chúng ta ở cùng nhau thì ở đâu cũng là nhà. Trần Thiên Hoàng là một người đàn ông có lý tưởng, giờ đây hắn chuẩn bị đi đến nơi thực hiện lý tưởng của mình nên hắn cực kỳ kích động. Lời của Trần Thiên Hoàng cũng giống suy nghĩ của bà. Con người thường tìm đến chỗ cao, còn nước thường chảy về nơi thấp. Đến thành phố An Dương là chuyện tốt, con trai con gái đều ở đó, ba còn buồn lòng cái gì nữa. Hôm Trần Niên Niên lên thành phố Tôn Tuệ Phương chuẩn bị rất nhiều thứ cho vào ba lô của cô. Lần này đến An Dương, chắc chắn con phải đến thăm hỏi nhà của Chu tử cư. Trong nhà chúng ta không có đồ tốt, chỉ có thể mang theo một ít trứng gà và rau khô làm quà quê thôi. Tôn tuệ phương luôn lo lắng gia cảnh của nhà mình sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của Trần Nhiên Nhiên và Chu tử cư. May mà Chu tử cư một lòng say mê Trần Nhiên Nhiên cứ cách mấy ngày hắn lại gửi thư tới, điều đó đã xua tan nỗi lo lắng trong lòng bà. Trước khi đi Trần Nhiên Nhiên cũng thanh lý cái xe đạp của mình. Cô đi cái xe đạp này 2 năm rồi, sơn bong chóc dần nhưng nhìn bên ngoài vẫn mới 60%. Vật liệu ngày càng khan hiếm, loại đồ vật lớn này không dễ mua dù là đồ cũ cũng có người tranh giành. Cuối cùng cô đã bán nó cho một gia đình giàu có ở trong đội sản xuất với giá 80 đồng. Trần Nhiên Nhiên vẫn hơi tiếc khi bán cái xe đã gắn bó với mình bao lâu nay, nhưng thành phố An Dương quá xa, xe đạp không mang theo được nên cô đành bán cho người khác để giảm bớt tổn thất. Ngoài những thứ tôn tuệ phương đã đóng gói, Trần Nhiên Nhiên còn mua thêm trà của một người nông dân già trong đội sản xuất. Tuổi tác và phân phận của bố Chu tử cứ thường thích uống trà, dù sao cũng nên mang một ít đến. Vì cả nhà sẽ sớm đoàn tụ nên Trần Nhiên Nhiên không lo mấy Cô cầm giấy giới thiệu và hành lý lên xe Trần Phú Quốc Ông sẽ chờ cô đến nhà ga của huyện Nhiên Nhiên, về sau nếu có thời gian thì về thăm đội sản xuất của chúng ta nhé Nơi đây luôn là nhà của cháu Trần Nhiên Nhiên không nói chuyện cả nhà cô sẽ chuyển đến thành phố An Dương Nhưng Trần Phú Quốc cũng không phải là đồ ngốc Ba người Trần Nhiên Nhiên đều đi học đại học Vì vậy họ chắc chắn sẽ không để tôn tuệ phương ở đây một mình Trần Niên Niên mỉm cười, đội trưởng, bác yên tâm đi, chờ cháu đến An Dương, cháu sẽ viết thư thường xuyên cho bác. Cháu cũng quay lại đây thăm bác nếu được nghỉ. Trần Niên Niên vui vẻ nhìn cô ai mà ngờ cô bé bị Trần Quý Tài ghét bỏ 2 năm trước đã trở thành thủ khoa của tỉnh như bây giờ. Chắc chắn về sau cô sẽ còn phát triển đến mức những người dân quê như họ không thể tưởng tượng được. May mà Tôn Tuệ Phương và Trần Quý Tài đã ly hôn, nếu không Trần Niên Niên cũng không có cơ hội như bây giờ. Sau khi tiếng còi vang lên, đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, nhìn những tòa nhà lướt qua bên ngoài cửa sổ Trần Niên Niên thở một hơi. Cuộc sống của cô sắp bước vào một hành trình mới, về sau thôn Trần Gia Loan chỉ còn xuất hiện ở trong ký ức của cô mà thôi. Trước khi lên tàu cô đã dùng điện thoại cố định ở nhà ga để gọi cho Chu tử cử, Chu tử cử sẽ đến đón cô ở nhà ga thành phố An Dương. Một năm qua cả hai chỉ liên lạc với nhau bằng cách viết thư. Trần Nhiên Nhiên rất nhớ hắn, vừa nghĩ đến việc họ sắp gặp lại nhau trong lòng cô cực kỳ mong đợi. Không biết chua từ cử thay đổi như thế nào trong một năm qua. Sau bốn ngày đi tàu cuối cùng Trần Nhiên Nhiên cũng đến An Dương. Tiếp trước cô đi máy bay lên đại học hai mắt nhắm lại ngủ một giấc lúc mở mắt ra đã đến thành phố khác. Đây là lần đầu tiên cô đi tàu lâu như vậy. Khi xuống tàu cả người cô đau nhức đến nỗi không thể duỗi thẳng chân. Tư thế này rất giống lần đầu tiên cô làm việc đồng áng. Lúc cô đến An Dương đã là buổi chiều, không biết chua từ cử đến chưa. Trần Nhiên Nhiên đứng hoạt động gân cốt một chút rồi đi ra ngoài cửa ga. Sự khác biệt giữa các thành phố lớn và huyện nhỏ có từ xưa đến nay rồi, chỉ cần nhìn một cái nhà ga cũng thấy rõ sự khác biệt. Ví dụ như vấn đề vệ sinh hoặc an ninh, họ đều làm tốt hơn nhiều so với huyện nhỏ. Ở trong nhà ga người đến người đi, bên ngoài còn có rất nhiều người đang cầm những tấm biển ghi tên người. Trần Niên Niên nhìn thoáng qua, may quá, không có ai viết tên cô. Mặc dù nhiều người nhưng điều này cũng không ngăn cản cô nhìn thấy chua thư cử trong đám đông. Hắn mỉm cười đứng lặng lẽ ở nơi đó, lúc hắn nhìn thấy Trần Niên Niên thì dơ tay lên vẫy tay về phía cô. Trần Niên Niên cũng mỉm cười, bỏ ngoài tay những tiếng ồn ào, cô chậm rãi đi về phía Chu thư cử. Chu Từ cứ không thay đổi gì mấy, nhưng có lẽ không phải làm việc đồng áng cả ngày nên làn da trắng hơn hẳn. Hắn mặc áo khoác đen cài cúc gọn gàng, trên cổ đeo khăn quàng màu đen cô đan cho hắn từ năm trước. Mặc dù Chu Từ cứ không cầm bảng dơ lên nhưng khí trên người hắn rất độc đáo, bất cứ ai bước ra khỏi ga tàu đều sẽ nhìn thoáng qua hắn. Chu Từ cứ vươn tay ra, đồng chí Trần Nhiên Nhiên, hoan nghênh em đến An Dương. Trần Nhiên Nhiên cười nắm tay hắn, cảm ơn anh, anh đến đây lâu chưa. Chu Từ cứ vừa nắm tay cô vừa xách hành lý cho cô cũng không lâu lắm, anh mới đứng một lúc thôi. Hắn vừa nói xong, chị gái bên cạnh liền nói, cái gì mà không lâu chứ? Anh chàng này tới từ sáng như tôi, tôi đợi ở đây gần một ngày rồi. Trần Nhiên Nhiên kinh ngạc, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, Chu Từ cứ chắc chắn làm như vậy. Lúc xuống tàu cô còn nghĩ nhỡ Chu Từ cứ không đến hoặc đến muộn thì cô phải làm sao, bây giờ cô cảm thấy mình lo lắng thừa rồi, sao Chu Từ cứ có thể để chuyện như vậy xảy ra được chứ? bị chị gái nói chúng ta chu từ cứ lập tức đỏ lên hắn giải thích em chưa từng đi xa một mình anh sợ em xuống tàu không nhìn thấy anh sẽ sợ hãi trần nhiên nhiên cong môi em còn tưởng rằng anh nhớ em nhiều nên mới không kịp chờ mà đến sớm đó chu từ cứ rất thích nhìn trần nhiên nhiên làm nũng biết cô cố ý trêu mình hắn cũng cười thừa nhận đây cũng là nguyên nhân chính khiến anh đến sớm nếu hai nơi không quá xa nhau chu từ cứ còn muốn đến thôn trần gia loan đón trần nhiên nhiên Trần Niên Niên bật cười. Cho dù hai người có hàng vạn lời muốn nói nhưng ở đây cũng không phải là nơi để nói chuyện. Cô tựa đầu vào vai Chu Tử cứ nói: "Chu Tử cử em mệt quá. Anh tìm một chỗ để em nghỉ ngơi trước đi. Nếu không chúng ta đến nhà anh luôn đi. Dù sao anh cũng giới thiệu em với bố mẹ anh rồi. Họ luôn muốn gặp mặt em. Trần Niên Niên nhanh chóng lắc đầu. Đi tàu lâu như vậy, cô đã quá mệt rồi. Cô không còn sức để ứng phó với bố mẹ của Chu Tử cử nữa đâu." cả đường mệt mỏi mới đến nơi dù thế nào cô cũng phải đi tắm thay quần áo trước đã sau đó cô sẽ chuẩn bị tinh thần tốt nhất để đi gặp cha mẹ chu từ cừ thấy cô không vui chu từ cừ cũng không ép buộc cô vậy anh tìm nhà nghỉ để em nghỉ ngơi một đêm nhé trần nhiên nhiên không hề quen thuộc thành phố an dương nên tất nhiên cô làm theo những gì chu từ cừ nói Khi ra khỏi ga xe lửa, bên ngoài có một chiếc ô tô đậu ở đó, Trần Nhiên Nhiên còn tưởng người kia đến đón nhân vật lớn nào, mãi đến khi Chu Từ cừ mở cửa xe ra. "Lên xe đi, Nhiên Nhiên." Trần Nhiên Nhiên nhướng mày, hóa ra cô chính là nhân vật lớn kia nha. Lúc xe từ từ đi vào đường cao tốc, Trần Nhiên Nhiên nói, "Anh làm như này có tính là lấy của công dùng vào việc riêng không?" Một người tầm cỡ như bố của Chu Từ cứ chắc chắn có xe hơi và tài xế riêng, nhưng ai mà được Trần Nhiên Nhiên lại được hưởng thụ như vậy. Cái này gọi là sử dụng tài nguyên hợp lý. Hôm nay bố anh nghỉ ở nhà nên ông ấy không cần dùng xe. Trần Niên Niên chỉ đùa thôi, được đi xe hơi chắc chắn tốt hơn đi bộ. Mà cái xe này ở An Dương không tính là gì. Vừa nãy Trần Niên Niên nhìn thấy mấy chiếc xe chạy qua. Có xe hơi, hai người nhanh chóng đến nhà nghỉ, chua từ cứ xách đồ vào giúp cô, sau đó đóng cửa lại. Trần Niên Niên còn đang nghĩ vấn đề tắm rửa vào buổi tối, đột nhiên chua từ cứ ôm cô từ phía sau. Một năm không gặp Nhiên Nhiên, anh rất nhớ em, em có nhớ anh không? Trần Nhiên Nhiên dựa vào trong lòng hắn nói, sao em có thể không nhớ được anh không biết lúc anh rời đi, một mình em ở lại huyện khó chịu như thế nào đâu. Khi cả hai còn ở huyện, ngoại trừ lúc đi làm, họ dành phần lớn thời gian ở bên nhau, dù không làm gì họ cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Sau khi chu từ cử đi, Trần Nhiên Nhiên làm mọi việc một mình, cô cũng không có điện thoại di động nên không thể nghe thấy giọng nói hay nhìn thấy người lúc cô nằm mơ cũng muốn gặp lại Chu Tử Cừ sớm hơn. Sơ sáng tiết hiện thực không cho phép cô phải trở nên ưu tú mới có thể đứng bên cạnh Chu Tử Cừ. Nếu không cô sẽ không thể vượt qua được rào cản trong lòng. Nghe những lời Trần Niên Niên nói, trong lòng Chu Tử Cừ cảm thấy yên tâm hơn. Hắn cọ vào cổ Trần Niên Niên rồi cắn vành tay trắng nõn của cô. Hắn nhỏ giọng nói: Niên Niên, anh muốn hôn em. Hơi nóng phả vào cổ khiến Trần Niên Niên tê dại. Trần Niên Niên cảm thấy chu từ cứ rất ngây thơ, muốn hôn cũng phải báo cáo, lâu rồi không gặp nhau, hắn không thể cuồng nhiệt hơn sao. Cô đỏ mặt nói, muốn hôn thì hôn, sao lại hỏi cái này chứ? chu từ cứ chậm rãi xoay người cô lại, nhìn lông mi trần Niên Niên khẽ rung động như con sò biển, hắn cười nhẹ rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Không biết trong một năm này Chu tử cử đã trải qua những gì Lần đầu tiên hôn nhau trần niên niên phải mở miệng trước Nhưng hiện tại trần niên niên bị hắn hôn đến mức say mê quên lối về Chẳng trách khi còn học đại học có rất nhiều bạn học cùng lớp yêu nhau Lúc đó cô còn không hiểu nhưng bây giờ cô mới hiểu được gần người mình thích tuyệt vời như nào Sau nụ hôn triền miên kéo dài trần niên niên dựa vào trong ngực Chu tử cử không dám ngẩng đầu lên Nếu Chu tử cử không ôm cô thì chân cô đã nhũn ra rồi Chu Từ Cừ cũng không khá hơn cô là bao, nhưng hiếm khi thấy Trần Nhiên Nhiên xấu hổ như vậy, sự xấu hổ của hắn cũng bị đánh bại bởi sự ngọt ngào. Hắn ôm chặt Trần Nhiên Nhiên vào trong lòng rồi cười khẽ. Tiếng cười dịu dàng rơi vào tai Trần Nhiên Nhiên càng làm cô không được tự nhiên. Cô thò tay vào trong áo khoác của Chu Từ Cừ rồi véo eo hắn. "Chu Từ Cừ, anh thật đáng ghét. Lúc đàn ông thỏa mãn sẽ không phản bác cái gì cả ừm, là anh không tốt, xin lỗi em, anh không khống chế được mình." Hắn nói xong lại không nhịn được mà bật cười Thái độ này không giống như đang thừa nhận sai lầm Trần Niên Niên vẫn muốn giả bộ tức giận nhưng giả bộ nửa chừng thì không nhịn được nữa Cảm giác gặp lại nhau thật tốt Trần Niên Niên cảm thấy mình giống như đang được ngâm trong hũ mật bầu không khí cực kỳ ngọt ngào Đêm đó chu từ cự ở nhà nghỉ không về nhà Dù sao hai người cũng chưa kết hôn Nếu ở chung bố mẹ của chu tử cứ có ý kiến gì thì phải làm sao Ai ngờ Chua Từ Cử lại nói chính bố mẹ của hắn bảo hắn ở đây với cô. Họ nói rằng một cô gái trẻ từ thôn nhỏ đến đây không quen ai sẽ sợ hãi. Nếu cô không muốn đi theo Chua Từ Cử về nhà thì Chua Từ Cử sẽ đi nhà nghỉ ở cùng cô. Khi Trần Niên Niên nghe vậy cô không biết mình nên biết ơn bố mẹ Chua Từ Cử đã quan tâm hay bội phục họ vì họ tin tưởng vào nhân phẩm của con trai mình như thế. Sự thật chứng minh trên đời này bố mẹ vẫn hiểu rõ con trai của mình nhất chưa kết hôn, Chu Tử Cừ sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới nửa bước. Hai người họ ngủ trên một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn bông và trò chuyện đến nửa đêm. Sau một năm xa cách, Trần Nhiên Nhiên kể cho hắn nghe về quá trình ôn tập mệt mỏi, sự căng thẳng trong kỳ thi và sự phấn khích sau biết điểm kỳ thi tuyển sinh đại học. Cảm xúc của Chu Tử Cừ cũng phập phồng theo giọng kể của cô, thỉnh thoảng hắn sẽ mở miệng phụ họa hai câu. Lúc nghe Trần Nhiên Nhiên nói cô là thủ khoa của tỉnh, hắn còn khen ngợi cô một phen trần niên niên được chu từ cừ khen ngợi hết lời thì vui sướng cô cười tuồng tìm rồi hôn hắn một cái ngồi trên xe lửa mấy ngày trần niên niên rất mệt lúc đầu cô còn có thể mở mắt nói chuyện với chu từ cừ sau khi hai người náo loạn một lúc thì buồn ngủ cô ngáp một cái rồi nói chúc ngủ ngon với chu từ cừ chu từ cừ cũng chúc cô ngủ ngon đằng sau còn kèm theo lời thổ lộ trần niên niên đáp lại như thế nào trần niên niên chui vào trong ngực chu từ cừ cô vừa ngáp vừa nói em cũng thích anh em thích anh nhất Chương 62. Khi tỉnh dậy, Trần Nhiên Nhiên nằm cuộn người vào trong lòng Chu Tử Cừ như một con bạch tuộc cả người quấn chặt lấy hắn. Mặt cô lập tức nóng bỏng, tại sao khi ngủ một mình cô không nhận ra mình có tật xấu này nhỉ? Mùa đông ở phương Bắc lạnh hơn phương Nam rất nhiều, trong nhà nghỉ cũng không có lò sưởi, cô nghĩ thân nhiệt trên người Chu Tử Cừ nóng hơn nên mới không tự chủ chui vào trong ngực hắn. Thừa dịp Chu Tử Cừ chưa dậy, Trần Nhiên Nhiên cẩn thận thu tay lại, cô vừa định ngồi dậy thì lại bị Chu Tử Cừ kéo vào trong lòng. Ngủ thêm một lát đi. Giọng nói của Chu tử cử hơi lười biếng một chút. Trần Niên Niên chọc chọc vào ngực hắn, em không muốn ngủ nữa, em đói rồi. Khi cô nói mình đói bụng, Chu tử cứ lập tức ngồi dậy nói, vậy anh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em. Trần Niên nhiên lắc đầu, em đi cùng anh, em muốn mua thêm một số thứ. Thành phố An Dương rất thịnh vượng, có nhiều nhà hàng quốc doanh ở hai bên đường phố. Bữa sáng hai người ăn bánh bao và bánh nướng. Sau khi thanh toán tiền, Trần Nhiên Nhiên bảo Chu Tử Cừ đưa cô đến trung tâm mua sắm, cô muốn mua cho mình hai bộ quần áo. Thành phố An Dương thực sự rất lạnh, quần áo cô mang theo không đủ để chống lạnh. Trong khoảng thời gian này đúng lúc trung tâm mua sắm nhập mẫu mới về, không biết giờ còn hàng không. Chu Tử Cừ dẫn Trần Nhiên Nhiên đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, khi hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có người xuất hiện khoác vai Chu Tử Cừ. "Đồng chí Tiểu Chu, bạn gái tới mà không dẫn về nhà cho chúng tôi xem." Tổ chức thực sự thất vọng về cậu mà, mặc dù những lời này cà phớt cà phơ nhưng vừa nhìn liền biết bản thân đang trêu đùa thôi chứ không có ý xấu gì. Chu Tử cười cười cậu thì tính là cái gì chứ còn muốn tôi dẫn đến cho cậu xem. Hứa vĩnh ngôn không vui, dù sao chúng ta cũng mặc trung tã mà lớn lên, không phải anh em ruột nhưng còn tốt hơn anh em ruột sao cậu không thể cho tôi xem bạn gái của cậu chứ. Hai người họ đang nói chuyện phiếm ở bên này thì Trần Đại Tráng và Trần Nhiên Nhiên cũng trò chuyện sôi nổi ở bên kia Tiên nữ, không ngờ chúng ta gặp lại nhau nhanh như vậy Trần Đại Tráng thì bình thường nhưng tốt xấu gì hắn cũng đổ vào một trường cao đẳng cơ sở Ngay khi nhận được thông báo, hắn lập tức cầm thư giới thiệu trở về thành phố An Dương Sau hai năm ở thôn Trần Gia Loan, Trần Đại Tráng đều thân thiết với mấy người Trần Nhiên Nhiên nên hắn rất vui mừng khi được gặp lại cô Không phải lúc cậu đi tôi đã nói rồi sao chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Bây giờ cậu thấy rồi đấy tôi không lừa cậu chứ. Trần Đại Tráng cười phúc hậu. Cô và từ cười muốn mua gì. Tôi có người quen trong trung tâm thương mại nếu không tôi hỏi người đó giúp cô. Ủa tôi nói này Trần Đại ngốc cậu đúng là mượn hoa hiến Phật nha. Đó là người quen của cậu à. Hứa vĩnh ngôn chế nhạo hắn. Trần Đại Tráng bị vạch trần thì xấu hổ đỏ mặt nhưng bởi vì da hắn đen nên không dễ dàng nhìn ra. Hứa vĩnh môn, nếu cậu gọi tôi là Trần Đại Ngốc nữa tôi sẽ cắt đứt quan hệ với cậu. Người quen của cậu không phải là người quen của tôi với từ cừ sao. Có khác gì đâu, sao cậu lại kéo kiệt như vậy chứ. Từ cừ cậu nhìn đi tôi vừa rồi nói một câu, cậu ấy liền đổi cắt đứt quan hệ với tôi. Tình bản của chúng ta không chịu nổi khảo nghiệm mà. Mối quan hệ của Trần Đại Tráng và Hứa Vĩnh Ngôn rất kỳ lạ, từ nhỏ Hứa Vĩnh Ngôn đã thích bắt nạt Trần Đại Tráng, hắn luôn nói Trần Đại Tráng là đồ người dài não ngắn, hai người vừa gặp liền chửi nhau mấy câu mới chịu được. Miệng của Trần Đại Tráng không lợi hại bằng Hứa Vĩnh Ngôn nên hắn thường xuyên bị Hứa Vĩnh Ngôn nói đến mức không trả lời lại được nhưng hắn là người có tấm lòng rộng rãi và thân hình mập mạp nên hắn sẽ không để chuyện này ở trong lòng. Lần cắt đứt quan hệ thực sự giữa hai người là từ sự việc của nhà họ Chu bây giờ mọi thứ đã ổn định trở lại cộng thêm chu từ Cử ở giữa móc nối mối quan hệ giữa hai người cũng khôi phục lại chu từ cự bất lực nhìn hai người này bọn họ bao nhiêu tuổi sao có thể ngây thơ như vậy chứ tính cách của ba người khác hẳn nhau trần niên niên kéo tay áo chu từ cự nói nhỏ thật khó tin khi một số người có những tính cách khác nhau lại có thể trở thành bạn tốt như vậy lúc trước chu từ cư từng nhắc tới hứa vĩnh ngôn ở trước mặt cô cô còn tưởng rằng người này rất nghiêm túc Nhưng giờ nhìn thấy, cô thấy khác hẳn những gì mình tưởng tượng. Chu Từ cứ nói nhỏ bên tai cô tính cách không quan trọng, chỉ cần chí hướng ở cùng một chỗ là được. Ơ, hai người đang nói chuyện bí mật gì vậy? Chu Từ cực cậu không giới thiệu bạn gái cậu cho tôi biết thật sao? Trần Nhiên Nhiên cười nói, xin chào, tôi tên là Trần Nhiên Nhiên, tôi là bạn gái của Chu Từ cơ. Lúc này Hứa Vĩnh Ngôn mới nghiêm túc nhìn Trần Nhiên Nhiên, hắn biết Chu Tử Cừ cứ có người yêu ở quê, hắn đã hỏi nhiều lần nhưng Chu Tử Cừ chưa nói cho hắn biết điều gì về cô gái này. Nhưng từ lần Chu Tử Cừ nhờ hắn bán Hồng Khô, hắn đã cảm thấy cô gái này không giống một cô gái quê bình thường rồi. Về sau Trần Đại Tráng quay lại đây, hắn cũng hỏi bóng gió mấy lần. Hắn luôn cảm thấy Trần Đại Tráng rất ngây thơ, dễ nói chuyện, nhưng sau khi hỏi một lúc lâu, hắn chỉ nhận được hai tin tức Người yêu của chua tử cứ không chỉ đẹp như tiên nữ mà còn là người tốt bụng nhất thế giới này Miêu tả phóng đại đến mức này Nếu hắn không biết Trần Đại Tráng là người thật thà không nói dối Thì hứa vĩnh ngôn sẽ nghĩ rằng Trần Đại Tráng đang cố ý lừa mình Hôm nay gặp mặt Trần nhiên nhiên Hắn cảm thấy Trần Đại Tráng nói cô đẹp như tiên nữ không sai mà Ngay cả khi cô ăn mặc giản gì cũng không che được gương mặt xinh đẹp của cô Hứa vĩnh ngôn luôn lo lắng tên chua tử cử rau xanh này bị lợn ủi Bây giờ thấy người, hắn cảm thấy Chu Tử Cừ trông giống con lợn ủi rau xanh hơn. Nói như vậy cũng không đúng, rõ ràng hai người là một đôi trai tài sắc, họ cực kỳ hợp nhau, không ai là không xứng đôi cả. Thấy Hứa Vĩnh Ngôn nhìn chằm chằm Trần Nhiên Nhiên, Chu Tử Cừ lạnh lùng nói, "Hứa Vĩnh Ngôn, cậu nhìn đủ chưa?" Hứa Vĩnh Ngôn cười hắc chắc, hắn không xấu hổ một chút nào. "Đồng chí Trần Nhiên Nhiên, xin chào, tôi tên là Hứa Vĩnh Ngôn, là bạn thân từ nhỏ của Chu Tử Cừ." Trần Niên Nghia không để ý đến sự thô lỗ của hắn, tôi biết tôi đã nghe từ cứ nhắc đến anh trước đây rồi. Vốn dĩ đây chỉ là một câu nói khách sáo nhưng hứa vĩnh ngôn lại kích động nói, thật sao, cậu ấy nói gì về tôi trước mặt cô vậy? Anh ấy nói anh là người trượng nghĩa, ngay thẳng, anh đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều. Anh ấy luôn rất biết ơn anh, nên làm như vậy mà, nên làm như vậy mà quan hệ của chúng tôi rất tốt, tôi không giúp cậu ấy thì giúp ai chứ? Cậu ấy còn nói gì nữa không? Tôi nói nếu cậu bất nói thì tốt hơn. chu tử cứ lạnh lùng nói. Hứa vĩnh ngôn nhếch miệng, hắn có nói nhiều đâu. Quên đi, để tình chu tử cứ khen hắn, hắn không so đo nhiều làm gì. Có rất nhiều kiểu quần áo mới trong trung tâm mua sắm, nghe nói Trần Nhiên Nhiên muốn mua quần áo, hứa vĩnh ngôn nhanh chóng tìm người quen để lại hai bộ cho cô. Dưới ánh mắt muốn giết người của chu tử cứ cuối cùng hắn cũng dẫn Trần Đại Tráng đi. Là anh em, hắn vẫn có ánh mắt đó, hắn không muốn làm bóng đèn đâu. Tuy nhiên, lát nữa hắn phải đến nhà Chu tử cứ có cơm mới được. Sau khi mọi người rời đi, chua tử cứ nói từ bé cậu ấy đã như thế này, em đừng để ý. Trần Nhiên Nhiên lắc đầu, có gì mà để ý chứ? Nếu anh ấy là bạn của anh thì họ chắc chắn là người đáng tin cậy. Lời khen ngợi này làm Chu tử cứ cảm thấy rất thoải mái, nhưng hắn vẫn nói, chỉ cần tin tưởng mình anh là được rồi. Trần Nhiên Nhiên cười dỗ hắn như dỗ trẻ con, vâng, vâng, em tin anh, chỉ tin anh thôi. Chu thử cứ xoa đầu cô, bố mẹ anh đã biết em tới. Hôm nay em về nhà cùng anh đi. Hai người đã quyết định ở bên nhau thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này. Trong lòng Trần Nhiên Nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cô vẫn hơi lo lắng. Con người ta một khi đã yêu thì sẽ luôn tìm thấy khuyết điểm của bản thân. Một gia đình như Chu thử cứ làm Trần Nhiên Nhiên cảm thấy lo lắng. Đừng căng thẳng, bố mẹ anh rất tốt nhưng vì lý do công việc nên bố anh tương đối nghiêm túc Còn mẹ anh là một người rất hiền lành, hơn nữa anh sẽ luôn ở bên cạnh em Khả năng tự điều chỉnh tâm lý của Trần Nhiên Nhiên rất mạnh Chu Từ Cử đã nói như vậy thì cô không có gì phải sợ nữa Nhìn con cái cũng có thể biết bố mẹ như nào chắc bố mẹ của Chu Từ Cử không đáng sợ đâu Cô chỉ cần coi họ như người bình thường khác là được Lần đầu tiên đến thăm hỏi mà đi tay không chắc chắn không tốt Trần Nhiên Nhiên mua rất nhiều đồ tốt ở trung tâm thương mại trước rồi đến nhà nghỉ lấy trứng, rau khô và trà mang từ quê lên. Nhà của chu thử cử không phải là một tòa nhà ống bình thường mà là đại viện có người chuyên môn canh gác tất cả lãnh đạo ở thành phố An Dương đều sống ở trong đó. Vừa bước chân vào trong đại viện Trần Nhiên Nhiên cảm giác mình không dám thở mạnh. Dù không đến mức đó nhưng cô vẫn sợ mình sẽ làm mất lòng xếp lớn. Hai người đi một lúc thì đến nhà chu từ cử chu từ cử gõ cửa bố mẹ chúng con về rồi. Người mở cửa là hứa vĩnh ngôn, hắn vừa nhìn thấy bọn họ liền vui vẻ nói, chú gì, hai người nhìn đi, cháu nói đúng mà. Từ cừ thật sự dẫn bạn gái về nhà này. Hắn và Trần Đại Táng vừa về liền chạy sang nhà chu từ cừ ngồi chờ, họ mong ngóng hai người sớm về nhà. Lục gia thanh nhiệt tình đón Trần Nhiên Nhiên vào nhà, Nhiên Nhiên đúng không? Dì đã muốn gặp cháu từ lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng gặp được cháu. Lục gia thanh kéo cô vào ghế sofa ngồi, chu Quốc An cũng đi ra khỏi phòng làm việc. Khi nhìn thấy Lục Gia Thanh, Trần Niên Niên liền bình tĩnh lại, cô hào phóng chào hỏi, cháu chào chú gì ạ? Lục Gia Thanh cười thùm tìm, ánh mắt nhìn cô hiền lành. chu Quốc An cũng không nghiêm túc như chu tử cứ nói, lúc nhìn Trần Niên Niên, vẻ mặt ông rất hiền hòa. Tốt tốt, dáng dấp rất đẹp, đúng là cô bé vừa nhìn liền làm người ta thích mà. Lục Gia Thanh nắm tay Trần Niên Niên, bà cười hiếp mắt lại, An dương khắc hẳn nơi cháu ở, cháu không quen cái gì không? Thực sự không quen, nhưng năng lực thích ứng của Trần Nhiên Nhiên rất tốt nên cô cũng thấy không sao. Dạ ở đây hơi lạnh một chút còn cái khác thì không có vấn đề gì ạ. Lục ra thanh gật đầu, đúng là rất lạnh buổi chiều bảo Từ cử dẫn cháu đi mua mấy bộ quần áo đi tuyệt đối đừng để cảm lạnh. Có chuyện gì thì cháu phải nói luôn đấy, nếu ngại hai người già chúng ta thì nói với Từ cử chúng ta nhất định giúp cháu, cháu đừng khách sáo. Trần Nhiên Nhiên luôn nở một nụ cười nhàn nhạt trên mặt cháu biết rồi ạ cảm ơn gì đã quan tâm. Từ cứ nói cháu thi đỗ trường đại học An Dương, hơn nữa còn là thủ khoa của tỉnh cháu. Tốt lắm cô bé, Chu Quốc An im lặng một lúc rồi mở miệng nói, những đứa trẻ xuất sắc thường được người lớn yêu ái hơn, nhà họ không có ý kiến gì về gia cảnh của Trần Nhiên Nhiên nhưng con dâu là thủ khoa của tỉnh vẫn thích hơn một cô gái quê mùa đơn thuần. Con trai là thủ khoa An Dương, con dâu cũng là thủ khoa ở tỉnh khác, về sau Chu Quốc An đi uống rượu với người ở cùng đại viện có thể khoe khoang một trận rồi. Dạ vẫn là nhờ tài liệu từ cử đưa cho cháu, nếu không cháu cũng không đạt được điểm cao như vậy. Vậy thì cô cảm ơn nhầm người rồi. Tôi mới là người thu thập tài liệu đó. Hứa vĩnh ngôn ngồi một bên tranh công, Trần Đại Tráng nghe thế thì không phục hừ một tiếng. Hứa vĩnh ngôn khoát tay Trần Đại Tráng, cậu hừ cái gì chứ? Cậu không tin thì hỏi từ cử đi. Không cảm ơn tôi thì thôi, ngày nào cũng bày sắc mặt thối trước mặt tôi, Trần Đại Tráng, cậu đúng là người vô ơn mà. Chu Quốc An không quan tâm trận cãi vã của hai người, ông nói có rất nhiều người nhận được tài liệu nhưng không có mấy người trở thành thủ khoa của tỉnh. Cháu rất giỏi đó, đúng, đúng, Nhiên Nhiên rất lợi hại. Nhóm thanh niên trí thức chúng cháu đều xem tài liệu đấy nhưng bọn cháu thì kém hơn cô ấy nhiều. Trần Đại Tráng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để khen ngợi Trần Nhiên Nhiên. Trần Nhiên Nhiên mỉm cười không phản bác, Chu Quốc An nói không sai, cô vẫn nên biết ơn sự kiên trì của mình. Cô lấy trà trong túi ra, cháu cũng không biết chú thích gì Ở quê có một ông lão có tay nghề sao chè rất giỏi Mọi người đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm nên cháu mang đến tặng chú Nếu chú thích có thể uống thử ạ chu Quốc An rất thích uống chè, ông mở nắp hộp chè ra ngửi Mùi hương lập tức bay ra ngoài, chè này thật sự rất ngon Mấy người lại nói đùa một lúc Trần nhiên nhiên liền đi vào bếp phụ Lục Gia Thanh nấu cơm Trên người Lục Gia Thanh có một loại cảm giác của người đọc sách tính cách của bà cũng dịu dàng Hai năm đi cải tạo vất vả cũng không để lại quá nhiều dấu ấn, nhìn bà vẫn rất trẻ trung xinh đẹp. Ngoại trừ đôi mắt của Chu từ cừ đặc biệt giống Chu quốc an ra thì những điểm còn lại của hắn giống lục gia thanh đến bảy phần. Lần đầu tiên gặp mặt cũng không khẩn trương như Trần Nhiên Nhiên tưởng tượng bố mẹ của Chu từ cừ rất thân thiết với cô, họ cũng không coi cô như người ngoài. Lục gia khánh liếc nhìn phòng khách bà nói khẽ với Trần Nhiên Nhiên cuối cùng cháu cũng đến đây. Lúc từ cử trở về thành phố thằng bé không ăn không ngủ cả ngày làm gì và chú rất sợ Chúng ta bảo thằng bé về đón cháu lên nhưng thằng bé không đồng ý Về sau viết thư liên lạc với cháu nhiều hơn thì nó mới điều chỉnh tâm trạng lại Chú từ cử chưa bao giờ nói với cô về những điều này Mỗi lần hắn viết thư bày tỏ muốn đón cô lên thành phố nhưng đều bị cô từ chối Về sau hắn cũng không nhắc đến chuyện này nữa Hắn chỉ nói đến chuyện thi đại học rồi cổ của cô bảo cô ôn tập thật tốt Trong lòng Trần Nhiên Nhiên cảm thấy ngọt ngào, nhưng cô sợ Lục Gia Thanh và Chua Quốc An nghĩ hắn không hiểu chuyện. Anh ấy cảm tính như vậy đó. Lần đầu tiên anh ấy đến chỗ chúng cháu, cả ngày anh ấy đều nhớ đến hai người. Lục Gia Khánh cũng thở dài khi nhắc đến chuyện trước đây, sao chúng ta không nhớ thằng bé chứ? Bây giờ khổ tận cam lại nhưng không có nghĩa là bọn họ đã quên khoảng thời gian đau khổ trước đó. Trần Nhiên Nhiên sợ bà nghĩ lại những chuyện không vui nên vội chuyển chủ đề anh ấy làm như thế, chú Chu không tức giận ạ? Bởi vì chuyện yêu đương mà suy sụp tinh thần, nói thế nào cũng không giống tác phong của gia đình kiểu này. Lục Gia Thanh hừ một tiếng, bản thân ông ấy cũng có tính cách này thì tức giận cái gì chứ? Đột nhiên Trần Nhiên Nhiên nhớ lại những gì Chu Từ cử đã nói với cô trước đây, khi nhà Chu Quốc An xảy ra chuyện, ông đã chủ động yêu cầu đến chuồng bò với Lục Gia Thanh. Ở một số phương diện nào đó, hai bố con thực sự giống nhau. Chương 63 sau bữa ăn xôi nổi, lục gia thanh bảo chu tử cử đưa trần nhiên nhiên đi mua sắm. nếu thiếu thứ gì thì nhanh chóng mua cho cô. trước khi trần nhiên nhiên đến, chu tử cử đã làm rất nhiều công việc tư tưởng cho hai vợ chồng nên họ luôn rất quý cô. trong lần gặp mặt này, trần nhiên nhiên cũng cư xử hào phóng, khó có thể tìm ra lỗi sai gì. vì vậy không có ai phản đối chuyện kết hôn của hai người. nhưng hai vợ chồng bà không muốn nhúng tay vào việc kết hôn của hai đứa, cứ để hai đứa tự bàn bạc thương lượng làm thế nào thì làm. An Dương là một thành phố lớn. ở đây có rất nhiều nơi để tham quan. Trần Nhiên Nhiên đã mua quần áo rồi nên cô quyết định đi xem nhà cùng Chu Tử Cừ trước. Thời điểm này không có văn phòng mua bán nhà đất, muốn mua nhà chỉ có thể liên hệ tư nhân. dù sao Chu Tử Cừ cũng là người gốc An Dương, hắn vẫn có những mối quan hệ như thế này. trong nhà Trần Nhiên Nhiên có bốn người nên ít nhất phải nhà có ba phòng ngủ. Dù sau này cô và Chu Từ Cừ kết hôn thì đó vẫn luôn là nhà của cô và luôn có một nơi để cô trở về. Lần này Chu Từ Cừ không nhờ tài xế lái xe mà tự mình đạp xe đèo cô đi xem. Trần Nhiên Nhiên ngồi đằng sau đung đưa chân, cô đút tay vào túi áo khoác của Chu Từ Cừ rồi dựa đầu vào lưng hắn. Ngoại trừ gió hơi lạnh thì không có chỗ nào thấy không thoải mái cả. Trần Nhiên Nhiên nói nhẹ nhàng, "Ngồi trên xe em lại nhớ tới lúc chúng ta mới gặp nhau." Chu Từ Cừ nghe thế thì mỉm cười. Lúc đó hai người đạp xe từ thị trấn lên huyện, khi Trần Nhiên Nhiên ôm eo hắn, hắn cảm thấy tim mình đập thình thịch, đầu óc choáng váng không phân biệt được đông tây nam bắc, ngay cả lúc này, Chu Tử Cừ cũng không thể quên được cảm xúc rung động lúc đó. Chớp mắt hai người đã trải qua mấy mùa xuân hạ thu đông, nhưng Trần Nhiên Nhiên và Chu Tử Cừ cảm thấy tình cảm của họ vẫn như trước không hề thay đổi, trái tim họ vì nhau mà đập mãnh liệt bất cứ lúc nào anh luôn nghĩ những ngày xuống nông là khoảng thời gian cơ cực nhất, nhưng vì em mà sự cực khổ đó được trộn thêm đường, bây giờ nghĩ lại chỉ còn dư vị ngọt ngào. Những lời này khiến Trần Nhiên Nhiên cảm thấy vui vẻ, nếu không phải không tiện, cô nhất định hôn Chu Từ cười một cái. "Trưa nay anh không ăn kẹo nha, sao miệng anh ngọt thế?" Chu Từ cười cười nói, "Nếu như em thích về sau anh nói thường xuyên cho em nghe." "Đừng đừng, em không muốn nghe. Thỉnh thoảng nói một câu còn thấy hay, nếu ngày nào cũng nói thì ai mà chịu được." Chu Từ Cử nghĩ bình thường mẹ hắn luôn bày ra dáng vẻ nói một đằng làm một nẻo, hắn cảm thấy trần nhiên nhiên cũng như vậy, ngoài miệng nói không muốn nhưng trong lòng nhất định rất vui vẻ. Mua nhà vẫn phải thông qua sở địa chính, Chu Từ Cử đã nhờ một nhân viên khoảng 30 tuổi giúp đỡ. Từ Cử, mẹ em vẫn khỏe chứ, dạo này bận việc nên lâu rồi tôi không đến thăm giáo sư lục. Anh mong giáo sư đừng nhắc đến anh, mẹ em rất tốt nhưng hai ngày trước mẹ có nói lâu rồi không thấy anh văn đến chơi. Trên mặt văn cảnh Huy hiện lên sự ái náy. Ủi, chờ hai ngày nữa anh không bận anh nhất định đến thăm giáo sư. Câu nói này cũng không phải lời khách sáo, gần đây văn cảnh Huy rất bận rộn. Từ khi cuộc đại cách mạng văn hóa kết thúc rất nhiều người lần lượt trở về thành phố. Cộng thêm việc thi đại học khôi phục một loạt sinh viên như Trần Niên Niên tràn vào. Từ đấy có nhiều người tìm đến hắn hỗ trợ thuê hoặc mua nhà. Vì vậy nhân viên sở địa chính như hắn bận rộn suốt ngày. Văn Cảnh Huy nói tiếp đây là bạn gái em à, rất tốt, em tìm được một người bạn gái xinh đẹp như vậy đúng là có phúc mà. Chu Thử cười cười giới thiệu, Nhiên Nhiên, anh ấy là học trò của mẹ anh, em gọi anh ấy là anh Văn cũng được. Trần Nhiên Nhiên nghe lời gọi anh Văn, sau một lúc chào hỏi, ba người họ bắt đầu nói chuyện mua nhà. Anh Văn, gần khu đại viện của chúng ta có nhà ở thích hợp không? Chu Thử cười rất muốn Trần Nhiên Nhiên mua nhà gần chỗ hắn, khi nhà Trần Nhiên Nhiên đến thì gia đình hắn cũng tiện giúp đỡ. Văn cảnh Huy cười nói, người bình thường có thể ở trong khu đại viện giống nhà em sao? Tất cả thuộc về nhà nước làm gì có nhà để bán chứ? Chu tử cứ cũng cười theo, luôn có ngoại lệ mà. Văn cảnh Huy lắc đầu thật sự không có, nhưng có mấy chỗ anh muốn giới thiệu cho hai người không tệ, chỗ đó cũng không cách xa đại viện. Đi xe buýt nửa tiếng là đến rồi. Anh Văn, anh dẫn bọn em đi xem trước đi. Văn cảnh Huy gật đầu, ba người đi không bao lâu thì đến nơi bán nhà. Trần Niên Niên đã có kinh nghiệm mua nhà khi ở thôn Trần Gia Loan nên lúc này cô cũng biết chọn nhà như thế nào. Cô không sống một mình nên cô phải suy nghĩ cẩn thận về cảm xúc của Tôn Tuệ Phương. Tôn Tuệ Phương là người không thể ngồi yên một chỗ ít nhất trong nhà phải có một cái sân để bán nuôi gà và trồng rau. Có rất nhiều nhà có sân nhưng Trần Niên Niên vẫn không hài lòng. Chu Thử cứ không ngờ Trần Niên Niên lại kén chọn như vậy, chỉ ít thì những ngôi nhà đó trong mắt anh khá tốt. Niên Niên, anh thấy căn nhà này rất tốt, có sân, ba phòng, giao thông đi lại thuận tiện. Hay mua căn nhà này đi. Ngôi nhà này quả thực rất tốt, nhưng nó không đạt tiêu chuẩn của Trần Niên Niên. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì về sau ba người Trần Thiên Hoàng sẽ sống trong ngôi nhà này đến hết đời. Lúc chưa có con thì Trần Niên Niên vẫn có chỗ ở, nhưng khi Trần Thiên Hoàng và Đào Tiểu Điểm có con thì chắc chắn căn phòng của cô sẽ để cho trẻ con ở. Vậy về sau cô về nhà ngoại thì ở chỗ nào? Trần Niên Niên sĩ môi, em muốn mua một cái nhà to hơn. Chu tử cười nhìn cô, không hiểu sao hắn cảm thấy trong mắt Trần Niên Niên hơi tủi thân. Hắn không hỏi tại sao mà xoa đầu cô, vậy chúng ta sẽ mua nhà to hơn. Văn cảnh Huy nghe họ nói thế thì nói, nhà to hơn cũng có, nhưng có thể không có sân ở ngoài. Cũng không nhất định phải có sân, phiền anh Văn dẫn chúng em đi xem mua nhà đó đi. Chu tử cười nói, văn cảnh Huy mỉm cười tiện tay mà thôi, phiền toái gì chứ. Ngôi nhà kia thực sự không có sân như hắn nói, Trần Nhiên Nhiên xem xét một phen cô vẫn quyết định mua nhà to. Đối với gia đình cô chưa bao giờ tính toán quá nhiều, nhưng cô vừa bỏ tiền vừa bỏ lực nhưng cuối cùng lại không có một căn phòng riêng thì không thể chấp nhận được. Giá nhà ở thành phố An Dương không hề rẻ, nhà ở quê chỉ tầm mấy chục đồng, còn một căn nhà bốn phòng ngủ ở đây có giá 600 đồng. Nhưng dù như vậy Trần Nhiên Nhiên vẫn cảm thấy mình lời. Không lâu nữa văn phòng mua bán nhà đất bắt đầu lên sàn, từ đó giá nhà sẽ càng ngày càng cao. Cô và Trần Thiên Hoàng chia nhau mỗi người một nửa trả tiền nhà, cô hoàn toàn có thể chấp nhận chuyện này được. Chờ ông chủ của xưởng chia cổ tức cho cô thì cô sẽ dùng toàn bộ số tiền đó đầu tư vào bất động sản. Nó chắc chắn sẽ tạo ra lợi nhuận trong tương lai. Trần Nhiên Nhiên lập tức đưa tiền đặt cọc cho Văn Cảnh Huy, chờ Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoàng đến, cô sẽ đưa Tôn Tuệ Phương đến sở địa chính lần nữa. Sau đó cô sẽ làm giấy tờ chứng nhận bất động sản ghi tên mình trên đó Cuối cùng Trần Nhiên Nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi làm xong một việc quan trọng Cô bảo chu từ cứ đưa cô về để cô viết thư cho mấy người tôn tuệ phương Đừng trách cô vội vàng như vậy Thời này gửi thư rất chậm ít nhất phải nửa tháng nữa thư mới đến tay mấy người tôn tuệ phương Nếu chậm trễ sẽ không kịp tham gia khai giảng cô phải nắm chắc thời gian mới được Mười mấy ngày sau bức thư này cuối cùng cũng đến tay Trần Thiên Hoàng Trong tư Trần Nhiên Nhiên đã mua nhà xong, Trần Thiên Hoàng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hắn lập tức bảo Tôn Tuệ Phương và Đào Tiểu Điểm nhanh chóng thu dọn đồ. Trần Thiên Hoàng đã nghỉ việc làm giáo viên từ lúc Trần Nhiên Nhiên lên thành phố, bây giờ có thể mang cái gì thì mang, những gì không mang đi được thì để lại nhờ Trần Phú Quốc giải quyết giúp. Tôn Tuệ Phương đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng đến lúc phải rời đi, trong lòng bà vẫn hơi buồn bực. Lần này bọn họ lên thành phố có thể rất lâu nữa mới quay lại đây, tôn tuệ phương cũng không nỡ cái gì nhưng Trần Thiên Lộc thật sự khiến bà đau đầu. Suy cho cùng đó cũng là máu mù của mình, người làm mẹ không thể ôm hận cả đời với con, nhưng bảo cả nhà hòa thuận lại thì không thể nào. Để không khiến bản thân cảm thấy tội lỗi trong suốt quãng đời còn lại, nửa đêm tôn tuệ phương bí mật đến nhà Trần Quý Tài, bà đứng ngoài sân rất lâu nhưng không gõ cửa. Thỉnh thoảng bà lại nghe thấy tiếng nói làm nhàm của Trần Quý Tài về phần Trần Thiên Lộc lại không có thanh âm gì. Tôn Tuệ Phương lấy một bọc vải trắng ở trong túi ra, bên trong có rất nhiều tiền lẻ tổng cộng có 30 đồng, đây là toàn bộ số tiền bà dành dụng trong 2 năm qua. Bà bọc tiền bằng vải trắng rồi dùng dây thừng buộc chặt lại, sau đó bà ném vào sân nhà Trần Quý Tài. Sau khi nghe thấy âm thanh rơi xuống đất bà thở phào nhẹ nhõm. Bà nhìn ngôi nhà này với vẻ mặt phức tạp rồi lắc đầu rời đi. Duyên phận mẹ con giữa bà và Trần Thiên Hoàng đến đây là hết, số tiền này coi như mua sự yên lòng cho bản thân. Chỉ ít về sau nghĩ lại, bà sẽ không cảm thấy áy náy vì chuyện này nữa. Mỗi người đều có con đường riêng để đi, Trần Thiên Lộc sẽ làm gì trong tương lai thì phải phụ thuộc vào chính bản thân của hắn. Nếu những người trong đội sản xuất biết gia đình tôn tuệ phương vào thành phố hết thì cái thôn này sẽ náo loạn lên, vì thế họ liền yên lặng rời đi. Ngoại trừ Trần Phú Quốc, không có ai trong đội sản xuất biết Tôn Tuệ Phương đi cùng các con. Khi mảnh đất đã nuôi dưỡng họ ngày càng xa, Trần Thiên Hoàng và Tôn Tuệ Phương đều cảm thấy mất mát. Cuối cùng Tôn Tuệ Phương không kìm được nước mắt, đào tiểu niềm háo hức muốn nhanh chóng vào thành phố cho dù ở nông thôn 2 năm nhưng cô vẫn chưa quên thành phố tốt như thế nào. Nhưng lúc này chồng và mẹ chồng đang khó chịu cô không thể cười vui vẻ quá được. Mẹ anh Thiên Hoàng, hai người đừng buồn. Không phải chúng ta đi luôn không quay trở lại, đến ngày lễ chúng ta vẫn quay về đây được mà. Tôn tuệ phương cười miễn cưỡng, con nói đúng, chúng ta vẫn trở lại đây được mà. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng ai cũng biết chuyện này sẽ phải chờ rất lâu nữa. Hai thành phố xa nhau như vậy, sao có thể nói về liền về được chứ? Nhưng một khi đã quyết định thì họ sẽ không hối hận. Cho dù họ ở nơi nào thì bọn họ cũng sẽ sống thật tốt. Đến nhà ga An Dương, Trần Thiên Hoàng gọi điện cho Chu Từ Cư dựa vào số điện thoại Trần Nhiên Nhiên đã ghi trong thư. Sau khi đợi ở ga tàu hơn nửa tiếng, cuối cùng Trần Nhiên Nhiên và Chu Từ Cư cũng đến. Khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của đào Tiểu Điềm, Trần Nhiên Nhiên sợ hãi hỏi Tiểu Điềm làm sao vậy? Cậu thấy khó chịu ở đâu à? Trần Nhiên Nhiên đã nhắc nhở trong thư rằng thành phố An Dương rất lạnh, họ nhớ mặc quần áo dày hơn trước khi đến, nếu không rất dễ bị cảm lạnh. Chẳng lẽ Đào Tiểu Điềm cảm lạnh rồi? Trần Thiên Hoàng ôm Đào Tiểu Điềm, hắn lo lắng nói, mùi trên tàu rất nặng. Tiểu Điềm vừa đi được một lúc thì nôn liên tục mấy ngày liền. Không ngờ Đào Tiểu Điềm lại sai tàu xe Trần Nhiên Nhiên nói, vậy mau đưa cậu ấy về nghỉ ngơi đi. Tôn Tuệ Phương nói, chúng ta đến bệnh viện trước đi. Bà lờ mờ đoán được nguyên nhân khiến Đào Tiểu Điềm nôn mửa nhưng bà không dám chắc. Đến bệnh viện kiểm tra sẽ chính xác hơn. chương 64 Trong khi đào tiểu điểm kiểm tra, Trần Nhiên Nhiên cũng thi theo cô vào trong phòng khám. Trần Thiên Hoàng rất lo lắng cho đào tiểu điềm hắn khẩn trương đi đi lại lại ở bên ngoài. chu thử cứ thấy hắn đi đi lại lại thì choáng váng đầu, nhưng nếu như người bên trong là Trần Nhiên Nhiên thì hắn còn lo lắng hơn Trần Thiên Hoàng nhiều. chu thử cứ an ủi, anh đừng vội, họ sắp kiểm tra xong rồi. Tôn Tuệ Phương cũng nhẹ nhàng nói, không phải chuyện xấu, vội vàng làm cái gì chứ. Tiểu điểm nôn đến mức như vậy, sao có thể không vội được nếu thân thể em ấy vấn đề gì thì sao? Trần Thiên Hoàng tự trách mình, hắn cảm thấy mình không chăm sóc tốt cho đào tiểu điểm nên mới khiến cô nôn đến tình trạng này. Tôn tuệ phương mí môi cười, sắp kiểm tra xong rồi, đợi lát nữa họ sẽ biết có chuyện gì xảy ra. Ba người đang nghĩ ngợi thì thấy Trần Nhiên Nhiên đỡ đào tiểu điểm ra ngoài. Tiểu điểm em có sao không? Bác sĩ nói thế nào? Trần Thiên Hoàng vội vàng bước tới quan tâm hỏi. Hai mắt Đào Tiểu Điểm mở to, cô nhìn chằm chằm Trần Thiên Hoàng không nói gì, trên mặt hiện lên cảm xúc khó tả. Trần Thiên Hoàng thấy biểu hiện của cô liền sợ hãi, hắn đang định hỏi tiếp thì thấy Trần Nhiên Nhiên bật cười. "Anh chúc mừng anh anh chuẩn bị lên chức bố rồi." Vẻ mặt lo lắng của Trần Thiên Hoàng chuyển thành kinh ngạc, khóe miệng hắn run run không tin được, hắn nhìn về phía Đào Tiểu Điểm hỏi, "Thật sao? Không phải thật thì giả à?" "Anh Thiên Hoàng, anh thật ngốc." Khuôn mặt của đào tiểu niềm vẫn tái nhợt nhưng trong giọng điệu lại xen lẫn sự vui mừng. Niềm vui bất ngờ này đã làm tan biến mọi lo lắng của Trần Thiên Hoàng, hắn vừa nhìn đào tiểu niềm vừa cười ngốc ngách. Tôn Tuệ Phương đã đoán được chuyện này từ lâu cuối cùng cũng được xác nhận, bà cười nói, bác sĩ nói thế nào, có gì cần chú ý không? Tiểu niềm mang thai 50 ngày rồi, sức khỏe rất tốt, chú ý dinh dưỡng là được. Trần Thiên Hoàng lo lắng hỏi, vậy em ấy có nôn nữa không? Nhìn con bé thế này chắc vẫn nôn một thời gian đấy Hồi mang bầu con em phải nôn mửa hơn nửa năm Có người trong rội sản xuất còn nôn từ lúc mang thai đến lúc sinh luôn đấy Lúc nói chuyện này tôn tuệ phương cảm thấy hơi bất đắc dĩ Hầu hết phụ nữ mang thai đều nôn ngén Mà từ xưa đến nay vẫn chưa có giải pháp nào Họ chỉ có thể cầu mong quá trình nôn ngén của đào tiểu điểm rút ngắn lại Đào tiểu điểm nôn mửa trên tàu mấy ngày Mỗi lần cô ăn cái gì đó đều sẽ nôn ra ngay Trần Thiên Hoàng thấy thế thì cực kỳ đau lòng, hắn hận không thể chịu tội thay cô, vừa nghe mẹ nói thì hắn lại hỏi, không có cách nào chữa khỏi sao? Trần Nhiên Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói, hay là hỏi bác sĩ xem có giải pháp nào không, họ có thể kê một loại thuốc chống nôn cho Tiểu Điềm uống không? Tôn Tuệ Phương không tán thành nhìn cô, đúng là một đứa bé ngốc mang thai sao có thể uống thuốc linh tinh được. Trần Nhiên Nhiên không có kinh nghiệm trong chuyện này. Nếu bây giờ cô đến hỏi bác sĩ xem có thuốc chống nôn nào không thì e rằng bác sĩ sẽ nhìn cô giống như nhìn một con quái vật. Tình trạng của đào tiểu niềm tốt hơn một chút rồi, cô nói với Trần Thiên Hoàng, ôi em làm gì yếu ớt như vậy. Người phụ nữ nào cũng đều phải trải qua cửa ải này. Sao đến lượt em lại không được chứ? Anh tin em đi em chịu đựng được mà lời nói của đào tiểu điềm làm trần thiên hoàng rất cảm động hắn biết đào tiểu điềm là người mềm yếu như thế nào hắn muốn vươn tay ôm đào tiểu điềm nhưng lại sợ động vào người làm cô khó chịu ở trong mắt hắn lúc này đào tiểu điềm không khác gì búp bê xứ để trong tủ kính hắn chỉ có thể cố gắng chăm sóc cô trần thiên hoàng nói vậy thì vất vả cho em rồi nếu em cảm thấy khó chịu trong người thì phải nói ngay cho anh biết đấy nhìn trần thiên hoàng và đào tiểu điềm dính nhau trần nhiên nhiên lặng lẽ nắm tay chua từ cừ Nhìn đi, tình cảm của anh trai và Đào Tiểu Niệm thực sự rất tốt, Trần Thiên Hoàng rất thương Đào Tiểu Niệm nha. Cô nhìn sang phía Chu Tử Cừ, he he, nếu bây giờ người mang thai là cô thì Chu Tử Cừ nhất định cường điệu hơn anh trai cô nhiều. Sau khi kiểm tra xong, Trần Nhiên Nhiên đưa họ đến ngôi nhà mới mua. Ba người Tôn Tuệ Phương đều rất hài lòng với ngôi nhà mà Trần Nhiên Nhiên chọn. Vừa vào nhà, họ liền bắt tay vào dọn dẹp không ngừng nghỉ. Đồ đặc bên trong vẫn chưa bổ sung thêm nên căn nhà tương đối đơn sơ, trần nhiên nhiên đã dọn dẹp trước một lần nên tôn tuệ phương cũng không bận rộn lắm. Thật tuyệt từ nay về sau đây chính là ngôi nhà của họ. Sau khi dọn nhà xong, chu tử cứ nói, gì à, ba mẹ cháu nói hôm nay mọi người đều mệt nên ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai nhà cháu làm tiệc mời mọi người đến nhà à. Tôn tuệ phương xoa eo nói, được gặp bố mẹ cháu lúc nào cũng được. Tôn tuệ phương cũng cảm thấy nên gặp bố mẹ của chua tử cử, hai đứa nhỏ đều đã đến tuổi lập gia đình, bà phải xem bố mẹ chua tử Cừ nghĩ gì về chuyện này. Đào tiểu niềm đi dạo trong nhà, cô càng nhìn càng thấy hài lòng. Lúc trước ở thành phố, gia đình cô ở nhà ngang, trong nhà chỉ có hai phòng, bình thường anh trai cô phải dựng một cái giường nhỏ ở phòng khác để ngủ. Bố mẹ cô đã phản ánh với xưởng nhiều lần, cuối cùng gia đình họ được chuyển sang một căn nhà có ba phòng. Nhưng căn nhà đó rất nhỏ, một gia đình bốn người sống cùng nhau rất chật trội. Còn trong ngôi nhà này, phòng nào cũng rộng rãi, nó thoải mái hơn căn nhà nhỏ cô ở lúc trước nhiều. Chờ sau này cô và Trần Thiên Hoàng tốt nghiệp đại học rồi được phân công công việc cuộc sống của bọn họ sẽ càng ngày càng tốt. Bây giờ cô thực sự biết tái ông mất ngựa nghĩa là gì rồi. Lúc trước đào tiểu điểm thay anh trai về thôn tham gia sản xuất cô đã cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống này, cô nghĩ cả đời mình sẽ cắm dễ ở vùng quê đó. Nhưng bây giờ cô đã quay lại thành phố, hơn nữa cô còn chuyển đến thành phố lớn, đây là điều mà người khác hâm mộ cũng không làm gì được. Chờ ngày nào đó cô phải viết thư về để cảm ơn bố mẹ mới được. Nói là hôm sau hai nhà ăn cơm với nhau nhưng bữa cơm này phải đợi thêm mấy ngày nữa. Chuyển đến nhà mới có rất nhiều việc phải làm, ngoại trừ việc đưa Tôn Huệ Phương đến sở địa chính, họ còn phải mua thêm các vật dụng cần thiết hàng ngày. Cả nhà bận rộn mấy ngày mới hoàn thành xong những việc này. Trong nhà có thêm rất nhiều thứ, bây giờ nó đã trở nên ấm áp hơn nhiều so với khi mới đến. Vừa dọn dẹp nhà mới vừa chăm sóc đào tiểu điểm, nỗi nhớ của Tôn Tuệ Phương đối với thôn Trần Gia Loan ngày càng mờ nhạt. Lúc đầu Tôn Tuệ Phương còn nghĩ các con đều đi học bà ở một nơi không quen thuộc sẽ rất cô đơn. Nhưng sau khi đào tiểu điểm mang thai, bà không còn lo lắng như vậy nữa. Có một đứa bé làm bạn ngôi nhà này sẽ náo nhiệt hơn nhiều, lúc đó bà chắc chắn sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Sau khi sức khỏe của Đào Tiểu Điểm ổn định, gia đình chu từ cứ gửi lời mời họ đến nhà cuối cùng hai gia đình cũng gặp nhau. Bố mẹ của chu từ cứ không kiêu ngạo chút nào cả, họ rất nhiệt tình khi hai nhà gặp nhau. Điều này làm Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoàng yên tâm hơn nhiều. Họ không coi nhẹ bản thân nhưng khoảng cách giữa hai bên gia đình vẫn còn tranh lệch nói không thấy áp lực là không thể nào. Lục Gia Thanh là một người hiền lành và tốt bụng, bà nói tất cả các chủ đề mà Tôn Tuệ Phương thấy hứng thú, Tôn Tuệ Phương cũng là một người dân quê tốt bụng và giản dị, hai người vừa gặp nhau nói chuyện rất hợp rồi. Ngay cả Trần Thiên Hoàng cũng không kiêu ngạo không tự ti, hắn không tự ti vì cái chân của mình như trước đây nữa. Trần Nhiên Nhiên quay sang nhìn người nhà mình nói chuyện cô mỉm cười nhẹ nhàng. Tất cả bọn họ đều đang phát triển theo hướng tốt hơn và chắc chắn về sau họ sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa ngoài miệng nói không can thiệp vào việc kết hôn của Chu Tử Cừ nhưng lúc nói chuyện với nhà bên Lục Gia Thanh vẫn không nhịn được mà nói đến chuyện này chị Tôn chị thấy Nhiên Nhiên và Tử Cừ đều lớn như vậy rồi hai đứa cũng quen biết một thời gian dài hay là hai nhà chúng ta kéo mối quan hệ lại gần hơn đi Lục Gia Thanh nói ẩn ý nhưng Tôn Tuệ Phương vẫn hiểu được bà còn để ý việc kết hôn của Trần Nhiên Nhiên và Chu Tử Cừ hơn Lục Gia Thanh nhiều Dù gì thì Trần Nhiên Nhiên cũng là một cô gái con bé sẽ phải chịu đựng thiệt thòi ở một số phương diện. Hai người đều đã đến tuổi kết hôn, hơn nữa còn ở cùng nhau mãi mà không kết hôn sẽ bị người ta nói xấu. Nếu có thể giải quyết sớm hơn thì trong lòng bà cũng yên tâm hơn. Tôn tuệ phương cười nói, từ cừ là một chàng trai tốt. Tôi luôn hài lòng với thằng bé, nhưng dù sao hai đứa cũng lớn rồi tôi nghĩ chuyện này để hai đứa nó quyết định thì tốt hơn. Bà nói xong liền nhìn sang chỗ Trần Nhiên Nhiên và Chu Tử Cư. Trần Nhiên Nhiên biết họ sẽ đề cập đến chuyện này nên cô cũng không thấy ngạc nhiên lắm. Cô và Chu Tử Cư cũng nói chuyện rồi, lúc trước mọi chuyện chưa ổn định nên cô muốn đợi thi đỗ đại học rồi tính. Bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, thật ra kết hôn luôn cũng không sao. Dù gì thì phần lớn sinh viên đại học ở niên đại này đều đã kết hôn và sinh con, ngay cả đào tiểu điểm cũng đang mang thai nên chuyện kết hôn rồi lúc đi học đại học cũng bình thường thôi. Tuy nhiên Trần Niên Niên vẫn hơi băn khoăn chuyện đang đi học mà có con. Nếu cô thực sự muốn kết hôn bây giờ thì cô phải thảo luận với chu tử cử về việc không có con ở thời điểm hiện tại. Cô vừa định nói thì chu tử cử đã nói trước mẹ gì con đã thảo luận việc kết hôn với Niên Niên rồi, hai đứa mới bắt đầu đi học chúng con cảm thấy hiện tại không phải thời điểm thích hợp để kết hôn. Trần Niên Niên không ngờ chu tử cử sẽ nói như vậy, lúc trước hắn còn nói muốn cưới cô thật nhanh mà sao hiện tại lại không vội rồi. Lục Gia Thanh nói con có biết câu thành ngữ trước thành gia sau lập nghiệp không. Kết hôn và đi học không ảnh hưởng gì đến nhau cả. Nhân lúc mẹ còn trẻ em sẽ chăm sóc con cái giúp hai đứa. Về sau già rồi muốn mẹ giúp mẹ cũng không giúp được đâu. Chu thử cứ ngồi bên cạnh Lục Gia Thanh, hắn bóp vai cho bà rồi nói, chăm trẻ không nhàn đâu, mẹ thả lòng mấy năm trước đi ạ. Về sau có cháu, mẹ sẽ thấy phiền đó. Phiền cái gì chứ, hồi bé con nghịch ngợm như vậy mà mẹ vẫn nuôi được con lớn như bây giờ. Chắc chắn về sau con của con và Nhiên Nhiên sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều. Chu Tử cười mỉm cười, không chắc đâu ạ. Hắn vừa nói vừa quay sang nhìn Trần Nhiên Nhiên, trước mặt nhiều người như vậy mà nói chuyện đẻ con, Trần Nhiên Nhiên cảm thấy không tự nhiên lắm. Lúc Chu Tử cười nhìn sang, cô lập tức lườm hắn một cái. Chu Tử cười nở nụ cười dịu dàng với cô, mỗi khi nhìn thấy nụ cười này, trong lòng cô lại xuất hiện cảm giác khó tả nụ cười này giúp cô yên tâm hơn hẳn. Cô cảm thấy Chu Tử Cừ rất đáng tin cậy. Sau bữa tối, ba người tôn tuệ phương chuẩn bị về nhà. Học kỳ mới sắp bắt đầu, mấy ngày nữa chắc chắn Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ không dễ dàng gặp nhau như bây giờ nên Trần Niên Niên quyết định ở lại với hắn một lúc. Sau khi mọi người rời đi, Trần Niên Niên nhéo lòng bàn tay Chu Tử Cừ. Sao anh lại nói vậy? Tình yêu mà không lấy hôn nhân làm mục đích kết hôn thì đều là đồ liêu manh. Đồng chí Chu tử cử, đồng chí thành thật khai báo đi, có phải anh đã thay lòng rồi không? Chu Thử cứ biết cô đang cố tình đùa mình nhưng hắn vẫn nghiêm túc nói tình yêu của anh dành cho em giống như lòng trung thành với đảng. Xin em đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Nếu em muốn kết hôn ngay bây giờ thì anh sẽ xin phép bố mẹ đến nhà em cầu hôn luôn. Cái gì mà em muốn kết hôn bây giờ chứ? Em luôn muốn chúng ta tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn. Trần Niên Niên mạnh miệng nói. Chu tử cứ cũng đoán được ý của cô thấy Trần Nhiên Nhiên không hăng hái trong chuyện kết hôn như những cô gái khác nên hôm nay anh mới thực quyết định chuyện này. Anh biết em nghĩ thế nào, anh cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì cả. Nếu em muốn đợi tốt nghiệp xong mới kết hôn thì anh cũng có thể chờ được. Chu tử cứ biết Trần Nhiên Nhiên là một cô gái có cách suy nghĩ riêng, vì vậy hắn luôn tôn trọng suy nghĩ của cô. Chỉ cần Trần Nhiên Nhiên không muốn, hắn sẽ không tạo áp lực cho cô. Hắn đã nói đến mức này thì Trần Nhiên Nhiên cũng xấu hổ khi nói mình muốn kết hôn ngay bây giờ. Quên đi, không phải chỉ 4 năm thôi sao? Cô có thể đợi được. chương 65, chẳng bao lâu nữa là ngày nhập học cô và chu tử cư học trường Đại học An Dương, Trần Thiên Hoàng và Đào Tiểu điểm học Đại học Sư Phạm ở gần đó. Đào Tiểu Niềm hết ốm ngén ở tháng thứ ba. Trước khi nhập học cô vẫn còn hơi lo lắng, cô sợ việc mang thai sẽ ảnh hưởng đến việc học hoặc bị người khác chỉ trò, nhưng lúc cô thấy mấy người đỡ cái bụng to đùng đi học thì cuối cùng cô cũng thở vào nhẹ nhõm. Trong sân trường rộng lớn cô không hề khác biệt. Là thủ khoa của tỉnh, đãi ngộ của Trần Niên nhiên tốt hơn học sinh bình thường nhiều. Nhà trường cho cô rất nhiều chính sách yêu đãi đi học không phải tốn một xu, lại còn nhận được khen thưởng. Lúc trước đi học kỳ nào Trần Nhiên Nhiên cũng nhận được học bổng nên cô đặc biệt có kinh nghiệm nhận tiền thưởng lúc đi học. Trường đại học bây giờ cũng không khác thế hệ sau của cô mấy, niềm khác biệt lớn nhất có lẽ là các bạn học không bằng tuổi nhau, năm nay thực sự rất đặc biệt, sinh viên ở mọi lứa tuổi, người già nhất cũng hơn 40 tuổi rồi. Khi chọn chuyên ngành, Trần Nhiên Nhiên đã phải vật lộn rất lâu, kiếp trước cô học ngành quản lý kinh tế, nhưng lần này cô muốn thử chuyên ngành khác. Cuối cùng cô chọn ngành hóa sinh giống chu từ cư. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới, chọn chuyên ngành này đồng nghĩa với việc mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu, muốn thành công thì cô phải nỗ lực hơn nữa. Lúc này bên ngoài có rất ít sự cám dỗ, hơn nữa đối với những người này mà nói cơ hội học đại học vất vả lắm mới lấy được nên mọi người đều học tập rất chăm chỉ. Mỗi ngày sau giờ học họ đều đến thư viện đọc sách vài tiếng đồng hồ trần nhiên nhiên và chu từ cử cũng bắt đầu đến phòng thí nghiệm khi họ học xong kiến thức lý thuyết. Trần Nhiên Nhiên không ngờ rằng sau khi vào đại học cô sẽ gặp lại Trần Sảo Vân. Đó là một ngày cuối tuần khi nhà trường cho nghỉ lễ cô và Chu Tử cứ cùng nhau về nhà. Lúc ra gần đến cổng thì cô nhìn thấy Trần Sảo Vân đứng trước cổng trường đại học bên cạnh mong ngóng ai đó. Nếu không nhìn thấy cô ấy Trần Nhiên Nhiên gần như quên mất mình đang sống trong một cuốn sách. Sau khi xuyên không cô đã thay đổi vận mệnh của mình mà nam chính và nữ chính của cuốn sách gốc cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn cách ăn mặc của Trần Sảo Vân có lẽ cô ấy và Ngô Thu Dương đã tu thành chính quả rồi. Một lúc sau, đôi mắt của Trần Sảo Vân sáng lên cô chạy chậm đến trước mặt Ngô Thu Dương. Ngô Thu Dương đang nói chuyện cười đùa với các bạn cùng lớp thì nhìn thấy cô đến, sao em lại ở đây? Bạn học bên cạnh khoác vai Ngô Thu Dương hỏi Thu Dương, đây là ai vậy? Người làm nhà cậu à? Câu này giáng một đòn nặng nề vào người Trần Sảo Vân, cô cắn môi kìm nén sự xấu hổ, trong mắt cực kỳ đáng thương, cô chừng mắt lườm bạn học của Ngô Thu Dương. Nụ cười trên mặt Ngô Thu Dương biến mất anh có việc phải làm em về trước đi. Dù cậu bạn cùng lớp thần kinh thô đến đâu cũng biết mình nói sai, hắn xấu hổ sờ mũi rồi bỏ đi. Sau khi mọi người rời đi hết Ngô Thu Dương lạnh lùng nói, không phải anh đã nói với em đừng đến trường tìm anh rồi sao? Sao em lại ở đây? Trần Sảo Vân giống như một đứa trẻ mắc lỗi, cô kéo góc áo của mình không biết làm thế nào. Cô nhỏ giọng nói, hai tuần rồi anh không về nhà nên em đặc biệt đến đây thăm anh. Ngô Thu Dương hít sâu một hơi, hôm nay anh sẽ về nhà. Từ sau em đừng tới trường học tìm anh nữa. Chu thử cứ thấy Trần Nhiên Nhiên đứng yên thì lắc lắc tay cô, Nhiên Nhiên, em đang nhìn cái gì vậy? Trần Nhiên Nhiên hoàn hồn, cô nắm tay hắn nói, không có chuyện gì, em chỉ nhìn thấy người quen ở thôn Trần Gia Loan thôi. Chu Từ cứ kinh ngạc người ở thôn Trần Gia Loan. Vậy thì chúng ta đi qua chào hỏi đi. Ở đây hiếm khi gặp được người cùng quê lắm. Trần Nhiên Nhiên lắc đầu thôi, em cũng không quen cô ấy lắm, chúng ta về đi. Không ngờ vừa nói xong lời này, đột nhiên Trần Sảo Vân nhìn thấy cô, cô ta vội vàng gọi tên cô, giọng điệu khó có thể tin được. Lúc này mấy trường đại học gần đó cũng tan học rất nhiều người nghe thấy tiếng hét của Trần Sảo Vân, Trần Nhiên Nhiên muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được cô không có ý định đi chiêu chọc trần xảo vân nhưng hiện tại cô không thể tránh được rồi trần nhiên nhiên rướt khoát đi về phía họ thật là trùng hợp không ngờ lại gặp hai người ở đây thực sự là cô trần xảo vân nghĩ rằng mình bị hoa mắt nhưng khi trần nhiên nhiên đứng trước mặt cô cô lập tức nhận ra người này là trần nhiên nhiên ánh mắt của trần xảo vân liếc qua trần nhiên nhiên không ngờ trần nhiên nhiên lại thay đổi nhiều như vậy đứng ở nơi này cô ta không giống một cô gái quê mùa mà ăn mặc giống như người trong thành phố vậy Nếu không phải khuôn mặt của cô ấy quá đặc biệt thì Trần xảo Vân cũng không dám gọi cô ấy. Tại sao cô lại ở đây? Khi nhìn thấy Trần Nhiên Nhiên, Trần xảo Vân không vui vẻ giống như thấy đồng hương mà giọng nói của cô còn mang theo sự chán ghét và phòng bị. Đương nhiên Trần Nhiên Nhiên thấy rõ thái độ của cô ta. Trần Nhiên Nhiên hỏi, đến trường không đi học thì còn làm gì nữa? Đi học cô học cái gì? Một cô gái nông thôn như cô lại chạy đến thành phố An Dương học cô có nhầm không đấy? Trần Sảo Vân nghĩ Trần Nhiên Nhiên đang nói láo, làm sao cô có thể thi đỗ đại học chứ? Chu tử cử hừ nhẹ cô gái nông thôn thì sao, Nhiên Nhiên là thủ khoa của tỉnh cô đấy, em ấy là nhân tài hiếm của đất nước chúng ta. Xin lỗi tôi nói thẳng, đồng chí Trần Sảo Vân cô nên học tập Nhiên Nhiên đi. Lời nói của chu tử cử đánh thẳng vào người của Trần Sảo Vân. Làm sao có thể, làm sao có thể là thủ khoa của tỉnh được, chắc chắn hai người đang nói láo. Trần Niên Niên trợn tròn mắt có cần phải nói dối như vậy không? Cô nói, sao phải nói láo chứ? Cô đến trường đại học An Dương hỏi thử xem, chắc chắn tất cả sinh viên trong trường đều biết tên tôi. Trần Sảo Vân không nói nên lời cô nhìn Chu từ cứ đứng bên cạnh rồi tự an ủi bản thân. Trần Niên Niên nhất định gian lẫn mới trúng tuyển đại học chắc chắn là như vậy, một người mới tốt nghiệp trung học cơ sở sao có thể thi đại học được chứ? Vẻ mặt của Ngô Thu Dương càng phức tạp hơn hắn nghe người nhà nói Chu từ cừ là thủ khoa của thành phố họ, hắn còn tưởng khoảng cách giữa Chu từ cừ và trần niên niên sẽ ngày càng xa, ai ngờ trần niên niên lại thi đỗ đại học an dương, hơn nữa thành tích còn ưu tú như vậy, hắn giật giật khóe miệng cứng ngắc, không ngờ niên niên lại giỏi như vậy, chúc mừng cô. trần niên niên cười cảm ơn anh, tôi cũng muốn chúc mừng anh và xào vân. lúc trước người trong đội sản xuất đều nghĩ anh đi rồi sẽ không quay lại nữa, họ vẫn luôn lo lắng cho xào vân. May mà anh đã chứng tỏ bản thân bằng hành động thiết thực để chứng minh tình cảm của mình đối với xảo Vân. Cô ấy cũng một lòng nhớ thương, chờ đợi anh. Tình cảm của hai người thật sự làm người ta cảm động. Đúng rồi, đã lâu như vậy, chắc hai người có con rồi đúng không? Lời Trần Nhiên Nhiên nói làm Trần xảo Vân cảm thấy cực kỳ chói tai. Cô luôn cảm thấy Trần Nhiên Nhiên đang nói bóng gió ám chỉ cái gì đấy. Nhìn ánh mặt như cười như không của Trần Niên Niên, hô hấp của Trần Sảo Vân trở nên nặng nề, trái tim cô nhấc lên theo. Cô cứ tưởng mình đến thành phố An Dương sẽ thoát khỏi thôn Trần Gia Loan, ai ngờ Trần Niên Niên lại xuất hiện ở đây. Nếu Ngô Thu Dương biết những chuyện cô đã làm sau khi hắn rời đi, trái tim của cô trở nên lạnh lẽo. Điều gì sẽ xảy ra nếu Trần Niên Niên nói những điều đó với Ngô Thu Dương. Mối quan hệ giữa cô và Ngô Thu Dương đã thủng mấy trăm lỗ rồi, nếu hắn biết chuyện kia thì cuộc sống của cô phải làm sao đây? Ngô Thu Dương cũng cảm thấy lời của Trần Nhiên Nhiên hơi trói tay, hắn mím môi nói, việc sinh con chưa vội tôi và Sảo Vân còn phải làm những chuyện khác nữa. Chúng tôi đi trước đây, lần sau có thời gian thì tụ họp. Tụ họp hay không cũng không quan trọng. Dù sao họ không học cùng trường, chắc chắn hai bên sẽ không có nhiều cơ hội gặp gỡ. Đây chỉ là một cuộc gặp mặt tình cờ mà thôi. Cả cô và Chu tử cử đều không để tâm về nó. Nhưng nhìn biểu cảm của Ngô Thu Dương và Trần Sảo Vân khá thú vị. Cô không quan tâm đến mấy chuyện đã làm của Trần Sảo Vân nên cô không thèm lắm miệng đâu. Hôm nay Ngô Thu Dương và Trần Sảo Vân đều thấy khó ngủ vì cuộc chạm chán này. Hai người nằm trên cùng một chiếc giường nhưng lại mơ những giấc mơ khác nhau. Trái tim của họ đều nhấc lên từng gợn sóng vì chuyện Trần Nhiên Nhiên thi đỗ đại học. Chương trình học năm nhất không quá bận rộn thời gian yêu đương và làm thí nghiệm của Trần Nhiên Nhiên và Chu Từ Cư dần dần trôi đi. Giám đốc xưởng đóng hộp đến thành phố An Dương để mở rộng thị trường, nhân tiện đến chi hoa hồng cho Trần Nhiên Nhiên. Trong khoảng thời gian này, Trần Phú Quốc cũng viết một bức thư gửi cho Trần Nhiên Nhiên. Ông ấy đã ký hợp đồng với xưởng đóng hộp những người trong đội sản xuất cũng có thêm việc để làm ngoài việc đồng áng. Trần Phú Quốc còn lên huyện mua cá bột về nuôi. Trong thôn cũng có kế hoạch đào ao thả cá, phát triển nuôi trồng thủy sản và hợp tác lâu dài với các nhà máy đóng hộp. Đời sống của bà con trong đội sản xuất ngày càng tốt, họ biết Trần Nhiên Nhiên mang lại lợi ích cho thôn nên mọi người trong đội sản xuất đều rất cảm kích cô. Họ còn nhờ Trần Phú Quốc gửi rất nhiều đặc sản quê cho Trần Nhiên Nhiên. Mặc dù giá trị của những món quà này không cao nhưng đây là tấm lòng của bà con, nhận được đền đáp Trần Nhiên Nhiên thấy rất vui. Sau khi kể về những công việc thường ngày, Trần Phú Quốc còn nhắc nhở cô ngành kinh doanh cá hộp đang rất phát triển Nghe nói lợi nhuận của nhà máy đã tăng gấp đôi nên ông bảo Trần Nhiên Nhiên chú ý lúc chia lợi nhuận đừng để giám đốc sường lừa Cuối cùng, Trần Nhiên Nhiên nhận được số tiền cô tức là 5.000 đồng Nói thật số tiền này vượt xa tưởng tượng của cô, nhưng không có ai ngại nhiều tiên Có số tiền này cô mua nhà sẽ dễ dàng hơn rồi Năm 1979, thành phố An Dương bắt đầu mở văn phòng bất động sản, loại hình mua nhà này được ưu tiên cho công nhân nhà máy, trần nhiên nhiên không có năng lực lớn đến mức đoạt phòng ở của những công này đó, hơn nữa mấy dạng nhà kiểu này cũng không đủ tiêu chuẩn lắm. Tuy nhiên bởi vì vấn đề trong quá khứ ở đây có rất nhiều nhà bị tịch thu, bây giờ quyền sở hữu những ngôi nhà này thuộc về sở địa chính. Một thành phố lớn như An Dương chắc chắn sẽ phát triển nhanh chóng trong tương lai, một khi văn phòng bất động sản xây dựng thành công, việc mua bán nhà chắc chắn sẽ trở thành xu hướng mới. Mà kẻ có tiền không mua nhà ở trong thành phố thì mua ở dâu. Trong khoảng thời gian này Chu Tử cứ cũng rất bận rộn, ngoại trừ những lần học thí nghiệm trên lớp cô thường xuyên không thấy hắn. Nhưng dù hai người là người yêu của nhau thì họ cũng phải có không gian riêng tư. Vì thế chu từ cứ không nói cho cô biết thì chứng tỏ chuyện này không thích hợp nhắc đến vào lúc này. Do đó cô cũng không cần bận tâm nhiều làm gì. Mấy ngày được nghỉ cô đến sở địa chính tìm Văn Cảnh Huy nhờ hắn mua nhà giúp mình. Dựa vào quan hệ với nhà họ chu Văn Cảnh Huy chắc chắn sẵn lòng giúp đỡ cô, nhưng Trần Nhiên Nhiên mua rất nhiều nhà, điều này thật sự rất đáng ngờ. Nhiên Nhiên, nhà họ chu khác những gia đình bình thường, em đừng làm chuyện hồ đồ. Anh Văn, em có chừng mực mà anh yên tâm đi. Hiện tại chính sách đã được nới lỏng rất nhiều, sau khi Trần Nhiên Nhiên nói vậy, văn cảnh Huy cũng nhắm một mắt mở một mắt bán nhà cho cô. Theo kinh nghiệm của các thế hệ đi trước mấy căn nhà xây trước đó chắc chắn sẽ phải phá bỏ đi để xây mới. Trần Nhiên Nhiên định mua mấy miếng đất rồi tìm người xây nhà sang tên mình. Sau đó cô lắc mình trở thành người buôn bán bất động sản, vừa đơn giản vừa thoải mái. Chuyện này chắc phải đợi vài năm nữa, nhưng hiện tại Trần Nhiên Nhiên có đủ tiền nên cô cũng không vội. Sau khi giải quyết xong chuyện nhà đất, Chu Từ Cừ bận rộn một thời gian xong cũng đến tìm cô. "Nhiên Nhiên, em đi cùng anh đến một nơi đi." Chu Từ Cừ hơi mệt mỏi, nhưng trên mặt lại cực kỳ hưng phấn, vừa nhìn liền biết có chuyện vui. Trần Nhiên Nhiên nhéo nhéo mặt hắn, "Đi đâu?" Chu Từ Cừ cười nói, "Em đi rồi sẽ biết." Mặc dù không đoán ra chuyện gì nhưng Trần Nhiên Nhiên vẫn ngoan ngoãn đi theo Chu Từ Cừ đến nơi hắn nói. Chương 66: Anh dẫn em đến đây làm gì? Trần Niên Niên còn tưởng Chu Từ cử định đưa cô đi hẹn họ ai biết hắn lại đưa cô đi xem nhà. Hơn nữa căn nhà này là căn nhà lúc trước bọn họ từng đi xem. Chẳng lẽ Chu Từ cử cũng muốn buôn bán bất động sản như cô sao? Không thể nào Chu Từ cử không thiếu tiền, tư tưởng giác ngộ của hắn cũng cao hơn cô nhiều. Mặc dù hắn chưa bao giờ ngăn cản Trần Niên Niên làm những việc buôn bán kia, nhưng hắn cũng chưa bao giờ chủ động làm. Chu Từ duyệt không nói gì, hắn lấy chìa khóa mở cửa ra. Bên trong đã thay đổi nhiều so với lúc mới thấy, sân được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ tường bên ngoài cũ nát cũng được xây mới lại giống như có người ở Chu Thử cứ khá hài lòng với những thay đổi trong nhà, hắn hỏi, Nhiên Nhiên, em còn thích căn nhà này không? Lúc trước nhìn thấy căn nhà này Trần Nhiên Nhiên đã thích rồi, vừa có sân vừa gần trường đại học hơn nữa giao thông cũng rất thuận tiện Tuy nhiên trong nhà chỉ có ba phòng, đối với một nhà bốn người thì hơi nhỏ Hai ngày trước cô cũng nhắc tới căn nhà này, ai ngờ văn cảnh Huy lại nói căn nhà có người mua rồi. Trần Niên Niên cũng không phải là người duy nhất mua nhà, cô vừa nghe thấy thế thì thấy rất tiếc. Hôm nay thấy Chu tử cứ quen thuộc dẫn cô đến đây, cô vừa đảo mắt liền đoán được chuyện gì đang xảy ra. Anh mua căn nhà này sao? Chu tử cứ gật đầu, đúng vậy anh mua nó rồi. Em thấy thế nào, em còn thích nó không? Lúc hỏi Trần Niên Niên có thích hay không, Chu tử cứ cảm thấy hơi lo lắng. Bây giờ nhà ở cũng mua rồi, hắn không biết Trần Nhiên Nhiên có thay đổi suy nghĩ không, cô ấy có muốn sống ở đây nữa không? Em vẫn luôn thích nó. Lúc em biết ngôi nhà này có người mua vào hai ngày trước, em đã rất tiếc vì đã không mua sớm hơn. Nhưng không ngờ người mua lại là anh. Nghe cô nói thích chu tử cứ cảm thấy trong khoảng thời gian này mình bận rộn thật xứng đáng mà. Em thích nó thì chúng ta dùng nó làm phòng cưới được không? Phòng cưới? Trần Nhiên Nhiên ngẩn người phòng cưới gì? Đương nhiên phòng cưới chúng ta dùng để kết hôn. Anh luôn nghĩ sau khi tốt nghiệp rồi kết hôn cũng được nhưng bây giờ anh không chờ được nữa. Niên niên em có bằng lòng gà cho anh ngay bây giờ không? Trần niên niên há to miệng cô ngượng ngùng nói sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện kết hôn. Chu thử cự đan chặt 10 ngón tay của hai người lại với nhau. Đương nhiên là anh nóng lòng muốn cưới em về nhà rồi. Anh muốn để mọi người biết quan hệ hiện tại của chúng ta là như thế nào. Như vậy sẽ không còn nhóm ngó em nữa. Chu Tử cứ thẳng thắn bộc lộ cảm xúc của mình khiến Trần Nhiên Nhiên hơi choáng váng. Cô cúi đầu, lông mi run rẩy, "Em cũng không phải là bảo bối gì, làm gì có ai nhòm ngó chứ, ở trường mọi người đều biết chúng ta đang yêu nhau mà. Dù sao yêu đương và kết hôn cũng là hai chuyện khác nhau. Bây giờ anh chỉ muốn kết hôn với em ngay thôi, em không thể nói không đồng ý được." Chu Từ Cử không định kết hôn sớm như vậy, nhưng Trần Niên Niên ở trường rất trói mắt, có rất nhiều bạn nam biết rõ hai người đang yêu nhau mà vẫn lại gần lấy lòng Trần Niên Niên. Mặc dù Trần Niên Niên không quan tâm đến bọn họ nhưng Chu Từ Cử vẫn thấy khó chịu. Một số người đáng ghét đến mức họ biết hắn và Trần Niên Niên yêu nhau lâu rồi mà chưa kết hôn, họ lập tức đến trước mặt Trần Niên Niên nói hắn không muốn chịu trách nhiệm với cô. Chu Từ cự thực sự tức giận rồi. Hắn không muốn cho bất kỳ ai có cơ hội mơ thưởng nào nữa. Trần Nhiên Nhiên vui vẻ cô bóp mặt chu thử cử, không thể nói không đồng ý. chu thử cử anh vẫn bá đạo như mọi khi nha. Vậy thì em cho phép anh bá đạo lần cuối cùng đi, tương lai anh sẽ nghe lời em. Trần Nhiên Nhiên hừ hừ, vậy để em suy nghĩ một lát đã. chu thử cử ôm cô vào lòng. Vậy anh sẽ cho em 5 giây để suy nghĩ về điều đó, sau 5 giây em sẽ nói với anh rằng em đồng ý. Trần Nhiên Nhiên đấm vào ngực chu thử cực thật là có người vô lại như anh sao. Anh đoán chắc em sẽ đồng ý lấy anh sao. chu thử cực gật gật đầu, vẫn là câu nói kia, nếu hiện tại em không muốn kết hôn, anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của em. Cùng lắm thì anh đợi em thêm hai năm nữa. Trần Nhiên Nhiên dựa vào lòng hắn, ai nói em không muốn chờ em trở thành vợ của anh, nếu ai dám đến chiêu gẹo anh em sẽ không để yên đâu. Ở trường, Chu tử cứ còn đào hoa hơn cô, hắn vừa đẹp trai vừa có gia thế, làm gì có mấy ai không thích hắn chứ. Theo như cô biết, trong số có mấy người ngưỡng mộ xuất thân trong gia đình tốt. Hai gia đình mà làm thông gia sẽ trở thành liên minh siêu mạnh. May mà tâm trí người này đủ mạnh mẽ để chống lại sự cám dỗ của hoa cỏ bên ngoài. Mặc dù Chu tử cử đã đoán được Trần Nhiên Nhiên sẽ không từ chối mình, nhưng hắn vẫn kích động khi nghe thấy điều này. Sau khi kết hôn, nếu em không muốn sống với bố mẹ anh thì chúng ta sẽ chuyển đến đây. Anh mua căn nhà này làm quà cho em. Từ nay, đây sẽ là nhà của chúng ta. Nếu anh làm em giận em không muốn nhìn thấy anh nhưng lại không muốn về hai bên nhà trưởng bối thì em đuổi anh ra ngoài đi. Lúc nào em hết giận thì anh lại quay về dỗ dành em. Mặc dù có 80% không xảy ra loại chuyện này nhưng chu tử cử vẫn tính là 20% chuyện không xảy ra kia vào. Coi như về sau hai người bất đồng về một số vấn đề nào đó và không thể tránh khỏi việc cãi vã thì Trần Nhiên Nhiên cũng không buồn lòng. Hắn biết Trần Nhiên Nhiên có năng lực có tiền cô cũng không quan tâm đến ngôi nhà này, nhưng hắn luôn cảm thấy tấm lòng của mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đây không phải là một ngôi nhà lạnh lẽo, nó sẽ trở thành một bến cảng ấm áp cho hai người, nó chứa định tình yêu sâu đậm của cả hai. Về sau ngôi nhà này sẽ chứng kiến cuộc sống từ lúc kết hôn đến lúc sinh con của hai người. Lời nói của hắn làm trái tim Trần Nhiên Nhiên mềm nhũn, ai có thể nghĩ Chu Tử Cừ sống ở thập niên này nhưng hắn lại có thể nghĩ được như vậy. Hai mắt cô đỏ hoe cô vùi đầu vào ngực Chu Tử cứ nói, "Chính anh nói đó, nếu sau này anh làm em tức giận, em sẽ không tha cho anh đâu." Chu Tử Cừ vuốt đầu cô, "Được, ngôi nhà đã được sửa chữa bên ngoài nhưng Chu Tử Cừ vẫn chưa động đến việc trang trí và mua đồ đạc. Đây là nhà của hắn và Trần Nhiên Nhiên, việc trang trí phải nghe ý kiến của Trần Nhiên Nhiên trước đã." Trần Niên nhiên xem xét một vòng, đợi kỳ nghỉ lần tới cô sẽ tìm người đến lắp đặt thiết bị phòng ở. Sau khi cả hai bàn bạc xong thì về nhà nói chuyện này cho hai bên gia đình. Hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi thêm vài năm nữa nhưng cả hai lại quyết định kết hôn ngay bây giờ. Mặc dù bất ngờ nhưng bọn họ càng cao hứng nhiều hơn, cuối cùng hai đứa cũng nghĩ thông suốt rồi. Lục Gia Thanh đến nhà Trần Nhiên Nhiên vài lần, mỗi lần nhìn thấy con gái của Trần Thiên Hoàng và Đào Tiểu Điềm, bà đều cảm thán không biết bao giờ bà mới được bế cháu. Bây giờ hai người quyết định kết hôn, bà vui muốn điên rồi. Lúc này bà lập tức chuẩn bị lễ vật cầu hôn rồi đến nhà Trần Nhiên Nhiên bàn chuyện kết hôn. Gia đình họ Chu rất coi trọng việc kết hôn của hai người, do đó Chu Quốc An và Lục Gia Thanh đều chuẩn bị kỹ rồi đến nhà Trần Nhiên Nhiên. Dựa theo quy củ, nhà phải chuẩn bị các lễ vật như thuốc lá, rượu trà, đường, bánh, mì, cá thịt Tất cả lễ đều đầy đủ và đặc biệt hào phóng Thái độ của nhà họ Chu khiến Tôn Tuệ Phương yên lòng hơn Bây giờ bọn họ coi trọng Trần Nhiên Nhiên nhiều như vậy thì sau khi kết hôn chắc chắn càng tốt hơn Người lớn hai bên bàn bạc, sau đó quyết định để Trần Nhiên Nhiên và Chu từ cử tự trang trí phòng ở Còn bọn họ sẽ mua những món đồ lớn ở trong nhà sau Chuẩn bị bước sang thập niên 80, người dân ở quê vẫn còn đang xôn xao bàn tán về ba vấn đề chức năng chuyển giao, phương thức chuyển giao và phong cách chuyển giao của nhà nước thì người dân trong thành phố đã âm thầm bắt tay vào mua tivi và tủ lạnh. Nhà họ chu chỉ có một người con trai nên Lục Gia Thanh không thể để con trai chịu thiệt được. Dù sao những thứ này cũng sẽ để ở nhà của hai bọn nhỏ, đã tặng thì phải tặng thứ tốt nhất. Lục Gia Thanh cắn răng mua tivi và tủ lạnh cho bọn họ. Bên Tôn Huệ Phương cũng không thua kém, mặc dù nhà bà không giàu có như nhà họ Chu nhưng bọn họ cũng không thể làm mất mặt Trần Nhiên Nhiên được. Bên Lục Gia thanh tặng tivi và tủ lạnh, còn bên nhà Tôn Tuệ Phương thì tặng máy khâu và radio. Trần Thiên Hoàng và Đào Tiểu Điềm quyết định chi tiền mua hai thứ này làm của hồi môn cho Trần Nhiên Nhiên. Sau khi có con, Trần Thiên Hoàng và Đào Tiểu Điềm cũng cảm nhận rõ trách nhiệm mà họ gánh vác trên người càng ngày càng nặng nề hơn. Trần Nhiên Nhiên đã thay đổi số phận của cả hai cô giúp họ có một cuộc sống mới, bọn họ phải cố gắng hơn nữa tôn tuệ phương giúp đỡ chăm sóc đứa trẻ nên cả hai cũng yên tâm tập trung vào việc học của mình hơn. Sau khi nhập học thành tích của Trần Thiên Hoàng rất tốt, hắn thường viết một số bài văn sâu sắc có mấy lần bài văn của hắn còn được đăng trên báo Nhân dân và báo Thanh niên. Thời gian rảnh rỗi ở trường, hắn đều dùng để đọc sách và sáng tác. Hắn thử viết một tập truyện ngắn kể lại số phận gập gành của mình trong hai mươi mấy năm qua, sau đó nhà xuất bản báo chí đăng thành nhiều kỳ. Ban đầu chỉ muốn thử xem sao ai ngờ chuyện của hắn lại được đón nhận nồng nhiệt. Từ đó hắn bắt đầu viết nhiều thêm tiền nhuận bốt của hắn cũng tăng theo. Thậm chí có một số nhà xuất bản đã đến gặp hắn hẹn bàn thảo, đây là điều mà Trần Thiên Hoàng không thể tưởng tượng được. Lúc này hắn càng khẳng định đi học là con đường duy nhất thay đổi số phận của mình. Sau khi cải cách mở cực cách ăn mặc của mọi người cũng thay đổi Đào tiểu niềm nhạy bén cảm nhận được cơ hội kinh doanh Dưới sự đề nghị của Trần Niên Niên cô bắt đầu thiết kế rất nhiều kiểu quần áo phổ biến hiện này Sau đó thông qua mối quan của bạn học cô đã liên hệ được với xưởng may Bởi vì những mẫu thiết kế của cô quá mới lạ xưởng may cũng không dám thử Cuối cùng nhờ vào sự đàm phán không ngừng của đào tiểu niềm Họ quyết định may một ít quần áo để xem thử phản ứng của mọi người những mẫu quần áo này vừa tung ra thị trường liền bán hết sạch đúng là cung không đủ cầu. khi xưởng may nếm được quà ngọt và chuẩn bị sản xuất hàng loạt thì bị đối thủ cạnh tranh cướp mất cơ hội. vì quyết định sai lầm mà xưởng may tổn thất nặng nề, ngay cả đào tiểu điểm cũng không kiếm được bao nhiêu. may mắn thay cô không chỉ có một vài mẫu đó. lần này đào tiểu điểm thông minh hơn, chia cổ tức gặp rất nhiều rủi ro, vì vậy cô quyết định bán mẫu thiết kế lấy tiền trực tiếp luôn. Mặc dù về sau quần áo bán rất chạy nhưng đào tiểu điểm không hối hận về quyết định của mình. Cô không tham lam như vậy cô chỉ muốn thử thôi nên cô phải chọn cách an toàn nhất. Khi kết hôn với Trần Thiên Hoàng, Trần Nhiên Nhiên đã mua quần áo nhờ người làm thụ quần áo cho cô. Là chị dâu của Trần Nhiên Nhiên cô không thể keo kiệt trong chuyện này được. Trần Thiên Hoàng tặng máy khâu và radio cho Trần Nhiên Nhiên. Vậy cô sẽ tặng đồng hồ và xe đạp cho Trần Nhiên Nhiên. Cô nhất định phải sắp xếp thỏa đáng để Trần Nhiên Nhiên có thể hãnh diện cưới chồng. Đồ cưới và lễ hỏi đã chuẩn bị xong, tiếp theo phải bàn bạc ngày kết hôn. Cả đời chỉ có một lần nên không thể vội vàng quá được. Chuẩn bị thiệp mời và các vật dụng trong đám cưới còn một khoảng thời gian nhất định, hai bên gia đình quyết định lên lịch tổ chức đám cưới vào tháng 5 năm sau. Trần Nhiên Nhiên từng tưởng tượng mình sẽ mặc váy cưới màu trắng cùng người thương bước vào lễ đường. Mặc dù cảnh tượng lúc này cách tưởng tượng của cô một khoảng cách lớn nhưng cô vẫn mặc váy cưới được Lúc rảnh rỗi không có gì làm Trần Nhiên Nhiên đã thảo luận về kiểu dáng váy cưới với Đào Tiểu Điểm Cô không biết vẽ nhưng có thể mô tả một số chi tiết cho Đào Tiểu điềm. Đào Tiểu điềm sẽ phát thảo bản vẽ theo yêu cầu của cô Ngoài váy cưới cô còn muốn thiết kế Âu phục riêng cho chua tử cư Sau nhiều lần chỉnh sửa cuối cùng Trần Nhiên Nhiên cũng hài lòng Chờ váy cưới làm xong cô có thể yên tâm đợi đến ngày cưới rồi Trường 67, sau khi quyết định ngày cưới, chu tử cừ và Trần Nhiên Nhiên đi đăng ký kết hôn trước. Về ngày lấy giấy chứng nhận kết hôn thì họ chọn ngày sinh nhật của Trần Nhiên Nhiên. Lúc này giấy đăng ký kết hôn chỉ là một tờ giấy đỏ, bên trên điền tên và tuổi vào là được cũng không cần chụp ảnh dán lên. Sau khi ký tên và chờ đóng dấu chính thức của cơ quan đăng ký, hai người chính thức là vợ chồng hợp pháp. Chu tử cười nhìn đi nhìn lại tờ giấy mấy lần giống như hắn sắp nhìn thấy một bông hoa nở trên tờ giấy, nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không kìm được. Cười đủ rồi, hắn lại hắng giọng rồi nghiêm túc nói, đồng chí Trần Nhiên Nhiên thân mến, từ hôm nay trở đi anh chính là chồng hợp pháp của em. Em có thể phát biểu cảm nhận của mình không? Người đàn ông chín chắn ngày thường lại bày ra vẻ mặt ngốc nghếch như thế, Trần Nhiên Nhiên cũng phối hợp nói, có thể kết hôn với đồng chí Chu tử cười em cảm thấy rất may mắn. Em sẽ luôn ở bên anh, bảo vệ anh, tôn trọng anh và tin tưởng an, bao dung anh và hiểu anh. Cho dù sau này gặp sóng to gió lớn thì em vẫn luôn yêu anh như ngày đầu. Nói đến cuối, mặt của Trần Nhiên Nhiên cũng đỏ bừng lên, sao lời này giống tuyên bố trong đám cưới vậy, may mà ở đây không có ai, bằng không cô thật sự không nói lên lời mà. Em nói sai rồi, có thể lấy được cô gái xuất sắc như em, anh cảm thấy rất may mắn, không ai có thể may mắn hơn anh. Chu Tử cứ biết sức hấp dẫn của Trần Nhiên Nhiên lớn như nào cô giống như một khối vàng cho dù ánh sáng bị che phủ bởi cắt bụi thì chỉ cần có một cơ hội nhỏ cô ấy sẽ phát sáng rực rỡ. Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Nhiên Nhiên, chu Tử cử đã cảm thấy mình rơi vào trong tay cô rồi nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng. May mà trong khoảng thời gian khó khăn như vậy, họ không hề buông tay nhau ra. Cuối cùng họ vẫn nắm tay nhau nên duyên vợ chồng. Hai người đan chặt ngón tay vào nhau và mỉm cười hạnh phúc mặc kệ hiện tại hay tương lai, hai bàn tay này sẽ đan chặt vào nhau không bao giờ buông ra. Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, cả hai quyết định đi chụp ảnh cưới. Trong studio chụp ảnh không có nhiều kiểu dáng lắm, phần lớn đều mang phong cách của niên đại này. Ngoài váy cưới ra, Trần Nhiên Nhiên còn đặc biệt chọn đồng phục học sinh cho mình và chua tử cư. Trần Nhiên Nhiên mặc áo màu xanh nhạt váy đen, đi tất trắng và giày da mũi tròn, hai bím tóc vén sang hai bên vai. Chu Từ cừ mặc một bộ quần áo màu đen kiểu xưa, trên đầu đội thêm một cái mũ theo bộ. Hai người đứng cạnh nhau thực sự giống học sinh trung học 17, 18 tuổi. Chu Từ cường ngẩn người, mặt Trần Nhiên Nhiên không đánh chút phấn nào, làn da mềm mại đến mức véo nước. Hai người giống như học sinh trung học giấu diếm bố mẹ yêu sớm, lúc này vừa tan học liền lén lút hẹn hò. Trần Nhiên Nhiên là một cô gái rụt rè, ngại ngùng không dám nhìn hắn, còn hắn là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch hay nóng nảy thiếu kiên nhẫn. Lúc ánh mắt ngại ngùng của Trần Nhiên Nhiên thìn thoáng qua, lòng bàn tay của hắn lập tức đổ mồ hôi. Hầu kết của hắn nhấp nhô, hắn mạnh dạn bước tới, hắn ngửi thấy mùi thơm trên người Trần Nhiên Nhiên, hai tay hắn từ từ ôm eo cô trong lúc cô thẹn thùng run rẩy thì hôn lên đôi môi ướt át của cô. Này, này, chuẩn bị chụp ảnh rồi, anh ngẩn người nghĩ cái gì vậy? Trần Nhiên Nhiên khô khô tay trước mắt chua tử cừ, người này làm sao vậy, sao cứ nhìn chằm chằm cô mãi thế? Suy nghĩ trong đầu hắn càng ngày càng vượt quá giới hạn, may mà Trần Nhiên Nhiên đã kéo chu từ cử lại. "Xin lỗi, em mặc bộ quần áo thực sự rất đẹp, chúng ta bắt đầu chụp đi." Trần Nhiên Nhiên liếc mắt nhìn, hai tay của hắn đỏ bừng, không biết hắn suy nghĩ cái gì trong đầu mà lúc này không dám nhìn thẳng vào cô, chắc chắn trong đầu hắn đang nghĩ thứ gì đó đen tối. Chỉ một bộ quần áo học sinh đã không chịu nổi rồi, sau này cô mặc váy cưới thì càng nguy hiểm hơn à. Có lẽ còn chảy máu mũi nữa đấy, Trần Nhiên Nhiên xấu sang nghĩ. Theo yêu cầu của người chụp Trần Nhiên Niên ngồi nghiêm chỉnh trên ghế chu Tử Cử đứng bên cạnh cô như xứ giả bảo vệ hoa, trên mặt hai người đều nở nụ cười tươi, đó là niềm vui sướng phát ra từ trong lòng. Ngay cả mấy người chụp ảnh cũng cảm nhận được tâm tình của họ cũng vui theo hai người. Có rất nhiều người đến studio chụp ảnh cưới, nhưng cặp đôi này chắc chắn là người thoải mái nhất. Khi cô dâu chú rể khác đến chụp ảnh thì thường ngại ngùng nhiều hơn là vui mừng. Lúc thờ trụ ảnh bảo họ nắm tay ôm eo, họ liền xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Cặp đôi này thì ngược lại, bảo họ làm gì họ cũng phối hợp theo. Trần Niên Niên thay mấy bộ quần áo, cuối cùng mặc váy cưới vào rồi chỉnh lại tóc tai. Lúc đầu cô còn tưởng chu từ cứ sẽ phản ứng như bộ học sinh, ai ngờ người này chỉ biết nhìn cô cười ngốc ngách. Trần Niên Niên cong môi nói, cười cái gì, em mặc váy cưới không đẹp sao? chu từ cứ lắc đầu liên tục, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô. Nhiên nhiên, em đẹp lắm, anh cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Đại tráng luôn gọi em là tiên nữ, nhưng anh nghĩ nhiên nhiên của anh là người xinh đẹp nhất. Ngay cả tiên nữ trên trời cũng không đẹp bằng em. Ai mà không thích nghe những lời ngọt ngào chứ, nhất là khi chua thử cười nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương như vậy. Trần nhiên nhiên vươn tay chỉnh lại nút thắt cho hắn, cô cười nhẹ nói, ở trong tim em cũng không có ai có thể so sánh được với anh. Người thợ vừa chụp lại khoảnh khắc ấm áp này vừa nói, hai người đúng là một đôi trai tài gái sắc tân nương, trời sinh một cặp. Chúc hai người sớm sinh quý tử trăm năm hạnh phúc. Chu Tử Cử và Trần Niên Niên đồng thanh nói cảm ơn. Hai người chụp thêm vài tấm nữa, thế là album cưới cũng chụp xong, nhân viên bảo đợi một tháng sau tới lấy ảnh. Hai người bận rộn một thời gian dài cuối cùng cũng hoàn thành những việc cần làm trước khi kết hôn. Nhà Trần Nhiên Nhiên không có người thân ở An Dương nên nên không cần tổ chức tiệc cưới riêng, về phần những người ở thôn Trần Gia Loan, ngoại trừ Trần Phú Quốc gia thì họ không liên lạc với ai cả. Lúc rảnh rỗi, Trần Nhiên Nhiên đã viết một lá thư cho Trần Phú Quốc để mời ông đến dự đám cưới của mình. Sau khi nhận được thư Trần Phú Quốc cười không ngậm miệng được. Ông vui đến mức muốn cầm bức thư đi khoe hết người trong thôn Trần Gia Loan, nhưng ông cũng không ngốc như vậy. Trần Niên Niên nói rõ chỉ mời một mình ông, nếu ông nói chuyện này ra ngoài, mọi người trong thôn đều đòi đi theo thì phải làm sao bây giờ? Không được, không được, ông phải giấu kỹ chuyện này đi. Đừng nhìn ông là đội trưởng đội sản xuất nơi xa nhất trong cuộc đời ông từng đi cũng chỉ là tỉnh thành thôi, còn thành phố lớn như An Dương thì ông chỉ thấy ở trên báo. Trần Niên Niên nói nếu ông đến dự đám cưới thì lúc đó cô sẽ đưa ông đi tham quan quanh thành phố. Nghĩ đến đây Trần Phú Quốc lại kích động ông nhanh chóng viết thư nói cho Trần Nhiên Nhiên biết ông sẽ đến dự đúng giờ. Thật sự mong chờ nha cuối cùng ông cũng chờ đến ngày Trần Nhiên Nhiên kết hôn. Trần Nhiên Nhiên kết hôn vào ngày 7 tháng tư âm lịch tính ra là ngày 20 tháng 5 dương lịch đây cũng là lễ tình nhân đặc biệt. Tôn tuệ phương gọi cô dậy từ sáng sớm sau khi mặc xong váy cưới đào tiểu điểm lại giúp cô làm tóc. Dù sao Trần Nhiên Nhiên cũng không phải dân chuyên nghiệp váy cưới mà đào tiểu điểm thiết kế cho cô là một loại kiểu dáng cũ ở đời sau, hơn nữa còn tương đối bảo thủ. Mặc dù một số người đã bắt đầu mặc váy cưới nhưng đây không phải là xu hướng chủ đạo nên Trần Nhiên Nhiên mặc như này vừa vặn nằm trong giới hạn tiếp nhận của những người này. Trước cửa ra vào và cửa sổ đều được dính chữ hỷ còn đồ cưới của Trần Nhiên Nhiên để ở trong phòng khách. Những đồ dùng lớn như tivi, tủ lạnh và sa đạp thì được mang đến nhà của Trần Nhiên Nhiên và Chu từ cử trước rồi, chỗ còn lại là một số đồ dùng cần thiết hàng ngày. Sau khi mặc váy cưới và làm tóc xong, Trần Nhiên Nhiên bắt đầu trang điểm đơn giản cho bản thân, không có thay đổi gì nhiều nhưng ít ra cũng tươi sáng hơn nhiều. Nhiên Nhiên, cậu đẹp quá đi. Đào Tiểu Điềm luôn biết Trần Nhiên Nhiên xinh đẹp nhưng khi thấy cô mặc váy cưới và trang điểm xong, Đào Tiểu Điềm vẫn phải thốt lên vì vẻ đẹp này. Đáng tiếc mình và anh trai cậu đã kết hôn rồi, nếu không mình cũng muốn mặc váy cưới. Đào Tiểu Niềm tiếc nuối nói. Trần Niên Niên mỉm cười, không phải cậu và anh trai mình chưa chụp ảnh cưới sao. Cậu có thể mặc váy cưới chụp ảnh, cậu còn có thể dẫn Tiểu Nhạc Nhạc đi cùng nha. Coi như ba người đi chụp ảnh gia đình. Tiểu Nhạc Nhạc là con gái của Đào Tiểu Niềm và Trần Thiên Hoàng, bé con hơn một tuổi rồi. Mình thấy đề nghị này của cậu rất hay đấy. Chờ cậu kết hôn xong, mình sẽ bàn bạc chuyện này với anh trai cậu. Không thể làm đám cưới lại được nhưng chụp ảnh cưới thì vẫn được nha. Trần Niên Niên gật đầu, cô nhìn xung quanh rồi hỏi, mẹ đi đâu rồi? Đào Tiểu Niềm nhìn về phía cửa nói, mày nói chuyện với cậu, mình cũng không để ý. Chắc mẹ đi xem nhạc nhạc rồi. Nhà mình sắp xếp chỗ cho bác Phú Quốc chưa? Đào Tiểu Niềm gật đầu, anh Thiên Hoàng đến nhà nghỉ đón bác ấy rồi. Nhà mẹ đẻ của Trần Niên Niên không có nhiều người lắm, Trần Phú Quốc là một trong số đó. Một lát sau Tôn Tuệ Phương đi vào, Niên Niên, bác Phú Quốc của con tới rồi này, con chuẩn bị đi, chắc từ cừ và nhà trai cũng sắp tới rồi. Mắt Tôn Tuệ Phương hồng hồng, vừa rồi bà không đi xem cháu gái mà trốn trong phòng khóc một trận. Kết hôn là chuyện vui, bà cũng biết Chu Từ cư là người như thế nào, bà biết sau kết hôn thằng bé sẽ đối xử tốt với Trần Nhiên Nhiên, nhưng đứa con gái bà nuôi nấng hơn 20 năm sắp phải gả ra ngoài, trong lòng Tôn Tuệ Phương vẫn cảm thấy chua xót. Bà sợ mọi người không vui nên không dám khóc trước mặt bọn họ. Cuối cùng cũng kiềm chế cảm xúc, nghe thấy Trần Thiên Hoàng gọi mình, bà mới thản nhiên như không có việc gì đi ra ngoài. Đương nhiên Trần Niên Niên thấy nỗi buồn của bà, niềm vui khi kết hôn cũng phai nhạt dần, trong lòng cô cũng mang theo nỗi buồn vô cớ Nhưng cô tự an ủi mình rằng hai gia đình cách nhau rất gần, cô muốn quay lại bất cứ lúc nào cũng được Trần Niên Niên đứng dậy ôm Tôn Tuệ Phương, cô nói bên tai bà, mẹ cho dù con ở đâu hay thân phận gì thì con luôn là con gái của mẹ Tôn Tuệ Phương ôm cô, bà kìm nén nỗi buồn rồi nói, mẹ biết rồi Không bao lâu sau Chu tử cử tới đón Trần Niên Niên Đội đón dâu đều đi bằng xe hơi, cái xe nào cũng có biển số hồng hậu Nghe thấy tiếng ồn ào lại gần, trần nhiên nhiên thở một hơi dài Lúc đầu cô không hồi hộp lắm nhưng lúc này trái tim cô lại đập thình thịch Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt Trong mắt cô có một chút mong đợi mà ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra Chờ một lúc lâu cuối cùng cửa phòng cũng mở ra Người cô yêu mặc âu phục màu đen, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ Nụ cười trên mặt tươi như gió xuân Trong nháy mắt đó, trái tim của Trần yên nhiên, nhiên liền bình tĩnh lại, cô đáp lại anh bằng một nụ cười rực rỡ chu thử cứ nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau Trần yên nhiên, nhiên đứng bên cạnh Trần Phú Quốc Lúc đó cô chỉ đứng im không nói gì nhưng cô vẫn thu hút sự chú ý của tất cả thanh niên trí thức mới đến Mấy năm qua đi cô vẫn không thay đổi chút nào, vẫn dạng dỡ và thu hút ánh nhìn như vậy chu thử cứ cảm thấy bản thân mình cũng không thay đổi, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Nhiên Nhiên trái tim này đã không thuộc về hắn rồi. Dù ở cùng Trần Nhiên Nhiên bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì trái tim của hắn vẫn dễ dàng bị cô khiêu khích nó sẽ mãi mãi đập ruộn ràng vì Trần Nhiên Nhiên. chu từ cứ cầm bó hoa hồng dơ đến trước mặt Trần Nhiên Nhiên. Xin hỏi đồng chí Trần Nhiên Nhiên em có đồng ý đi cùng anh không? Trần Nhiên Nhiên cười không trả lời, hắn lại nói, để anh nói trước đã, không được nói không đồng ý. Trần Niên Niên vừa cầm bó hoa vừa chọc tay vào ngực Chu Từ cử em biết ngay anh sẽ nói như thế mà. Chu Từ cử cười nói, dù sao anh cũng là chồng của em, em hiểu anh là chuyện bình thường. Rõ ràng là Chu Từ cử không nói sai, nhưng trần Niên Niên vẫn thấy hơi xấu hổ. Thật ra cô cũng chưa quen thân phận người vợ này lắm, hai người nhận giấy kết hôn lâu rồi mà trong lòng cô vẫn cảm thấy mình là nữ sinh 17, 18 tuổi, nhưng thật ra năm nay cô 25 rồi. Khi nghe thấy Chu Tử Cừ nói hắn là chồng mình, ngoài sự xấu hổ ra thì trái tim cô cực kỳ ngọt ngào. Đây không chỉ là một cách xưng hô, mà nó còn thể hiện trách nhiệm của bọn họ. Từ nay về sau, cô và Chu Tử Cừ sẽ là người thân thiết nhất trên thế giới này. Chu Tử Cừ vươn tay về phía Trần Nhiên Nhiên, "Nhiên Nhiên, bây giờ em có thể đi cùng anh không?" Trần Nhiên Nhiên đặt tay lên không hề do dự, vừa đi tới phòng khách Tôn Tuệ Phương lập tức thúc giục, "Nhanh lên, nhanh lên, đừng để lỡ thời gian." chu từ cứ nhìn đồng hồ, mẹ còn sớm, không vội đâu à. Sau khi nói xong, hắn cũng mời trả tôn tuệ phương, lát nữa có nhiều người con có mấy lời muốn nói với mẹ trước. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ đối xử tốt với nhiên nhiên. Con cam đoan trước khi kết hôn nhiên nhiên thế nào thì sau khi kết hôn em ấy vẫn như thế, con sẽ không để em ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào đâu à. Khi nghe những lời này, mắt của tôn tuệ phương lại đỏ lên, sau khi kết hôn, hai đứa không còn là trẻ con nữa. Vợ chồng phải hiểu và bao dung cho nhau thì mới có thể sống tốt được. Dạ chúng con nhất định sẽ yêu thương nhau. Trần Niên Niên và Chu từ cự đồng ý. Niên Niên, dù sau này em ở đâu thì nơi đây vẫn luôn là nhà của em, em muốn trở về lúc nào thì trở về lúc đó. Nếu chịu tủi thân thì nhất định phải nói cho anh biết. Trần Thiên Hoàng là đàn ông nhưng cũng đỏ mắt khi nói những lời này. Hắn nhìn Trần Niên Niên lớn lên từ nhỏ, mặc dù hắn biết sẽ có một ngày như vậy nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất buồn. Bầu không khí đột nhiên buồn bã, chu từ cư sợ Trần Niên Niên cũng khóc theo, hắn vội vàng nói thời gian sắp đến rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn bế Trần Niên Niên lên rồi xài bước ra cửa. Người đến đón đã đợi ở cửa từ lâu rồi, lúc hứa vĩnh ngôn không nhịn được nữa thì cuối cùng cũng nhìn thấy hai người đi ra. Nếu như đổi thành người khác kết hôn, hứa vĩnh môn đã đi theo quậy ẩm ý lên rồi. Nhưng chu thử cử đã nói trước với hắn nên hắn không dám vào làm phiền. chu thử cử và Trần Niên Niên ngồi lên xe chủ hôn còn nhóm người tôn tuệ phương thì ngồi trên chiếc xe con ở phía sau. Khách sạn cách nhà bọn họ không xa, lái xe khoảng 20 phút lúc này cũng không tắc đường nên bọn họ nhanh chóng đến khách sạn. Khách nhà họ chu cũng không nhiều chủ yếu là đồng nghiệp của chu Quốc An và Lục Gia Thanh. Trước khi mời cả hai làm lễ kết hôn, ngoài một số việc đã chuẩn bị trước, đội trưởng Trần Phú Quốc cũng được mời lên sân khấu phát biểu vài lời. Trước khi lên sân khấu, chân của Trần Phú Quốc mềm nhũn. Ở đây đều là lãnh đạo của thành phố An Dương, còn ông chỉ là một đội trưởng đội sản xuất nhỏ ở quê, bây giờ bảo ông nói trước mặt bọn họ, làm sao ông có bản lĩnh đó chứ. Sau khi đứng trên sân khấu nhìn mọi người vỗ tay ủng hộ mình, ông dần dần không rụt rè nữa. Chờ trở về thôn Trần Gia Loan ông nhất định phải khoe khoang chuyện có thể diễn như này. Ông tới đám cưới này thực sự đáng giá mà. Ngày kết hôn rất hạnh phúc nhưng cũng rất mệt. Sau khi Trần Nhiên Nhiên và Chu tử cử làm xong mọi thủ tục cô cảm thấy cả người mình gần như tê liệt. Vừa trở về phòng tân hôn của hai người cô lập tức thay một chiếc váy màu đỏ nhạt. Phòng tân hôn là phòng ngủ của Chu tử cử tất cả đều được sắp xếp lại cửa phòng rán chữ hỷ giống nhà họ Trần trên giường trải ga màu đỏ chót. Trần Nhiên Nhiên và Chu Tử Cừ đều không thích việc náo phòng tân hôn, vì vậy Chu Tử Cừ đã nhờ hai người anh em tốt của mình chặn nhóm người kia ở bên ngoài. Ngăn cản được mọi người nhưng Trần Đại Tráng và Hứa Vĩnh Ngôn cũng say như chết. Ngay cả Chu Tử Cừ cũng cảm thấy mình say rồi, nếu không phải hắn còn nhớ việc quan trọng phải làm tối nay thì e rằng hắn không thể kiên trì được nữa. Vào trong phòng, Chu Tử Cừ đi vào phòng tắm rửa sạch mùi rượu trên người rồi gần đến trước mặt Trần Nhiên Nhiên. Trần Niên Niên thấy mặt hắn đỏ bừng, trong mắt cũng mơ màng không sáng rõ như ngày thường thì bước tới đỡ hắn ngồi xuống giường Chu thử cười nhìn cô không chấp mắt, sau đó hắn thở một hơi về phía cô Trần Niên Niên ngẩn người, cô ngập ngừng hỏi anh anh đang làm gì vậy Chu thử cứ cười anh đánh răng, rồi không còn mùi nữa anh muốn hôn em Trần Niên Niên, sao cô có thể quên chuyện Chu từ cứ rất thích đi thẳng vào việc này mỗi khi say nhỉ Trần Niên Niên im lặng không nói, cô nhắm mắt lại, lông mi run rẩy lộ ra tất cả tâm tư của cô. Chu Tử Cừ lập tức hôn cô, lúc hắn uống say không giống thường ngày lắm, nụ hôn vừa vội vàng vừa không thấy đủ, đôi tay cũng không ngoan ngoãn giống như trước. Hô hấp của Trần Niên Niên dần dần không ổn định, hai tay cô nắm chặt eo của Chu Tử Cừ. Đã hai mươi mấy tuổi rồi, nếu nói cô không nghĩ về chuyện này thì chắc chắn là giả. Trước kia Trần Niên Niên nhìn thấy rất nhiều kiến thức lý thuyết, nhưng cô chưa bao giờ trải nghiệm nó bây giờ cô vừa mong đợi vừa sợ cô không yếu ớt nhưng cô thật sự rất sợ đau nghe thấy tiếng kêu như mèo kêu của trần nhiên nhiên chu từ cứ hôn lên môi cô rồi hôi nước mắt của cô hắn còn dỗ dành bảo mình sẽ làm nhẹ nhàng chậm chậm thôi hắn chưa bao giờ lừa cô trần nhiên nhiên nhỏ giọng khóc nức nở cô nghe lời không đề phòng hắn nữa nhưng cô không ngờ chu từ cứ lại nói dối cô chuyện này nếu không phải trần nhiên nhiên tìm thấy niềm vui trong chuyện này thì cô nhất định tính sổ với hắn Sau khi cả hai cùng vui vẻ, Chu tử Cừ cũng tỉnh rượu dần. Mặc dù tâm trạng rất vui vẻ nhưng hắn vẫn xin lỗi cô vì sự hấp tấp của mình. Trần Niên nhiên híp mắt nằm trong ngực hắn ngáp dài, cô trách hắn, lần sau anh đừng làm dữ dội như vậy, nếu không anh không được lên giường nữa. Chu tử cứ thấy trột giả nên vội vàng cam đoan, không, không đâu, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm. Trần Niên nhiên nhéo tay hắn, cô mệt đến mức không muốn nói chuyện với hắn nữa. Chu Tử cư vuốt ve cánh tay trắng mịn của cô, sau đó hắn hôn lên trán cô rồi nói một câu ân ái bên tay cô. Trần Niên Niên nhắm mắt nhưng khóe miệng lại cong lên, cô vươn ngón tay chọc nhẹ vào trái tim Chu Tử cư. Ngày 20 tháng 5 năm 1980 là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của Trần Niên Niên và Chu Tử cư. Hôm nay họ chính thức kết hôn và trở thành một thể. Ngoại trừ lễ cưới dường già và mệt mỏi, về sau đây chính là ngày đặc biệt đáng nhớ của hai người. Hoàn Chính Văn